năm 2951, sức mạnh nghịch thần thủ, có tiếng mèo kêu lười biến vô cùng quỷ dị vang lên. Hư ảnh một cái chân mèo khổng lồ hiện ra giữa không trung, biến bầu trời thành một màu cam nhàn nhạt. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn cảm giác được quy tắc chi lực của mình đột ngột trở nên vô dụng. Mà đồng thời quy tắc tự nhiên bên ngoài thiên địa cuồn cuộn kéo về, quy tắc của trời đất, của càn khôn, của thế giới như bị cái chân mèo kia chưởng khống hình thành một cái lồng khóa chặt lấy cơ thể tâm hạo đang dương dương tự đắc kia. Hoáng chuẩn bí pháp, hoáng chuẩn bí pháp, hoáng chuẩn bí pháp, tâm hạo điên cuồng kết ấn, điên cuồng niệm khẩu quyết liên tục trong miệng nhưng cơ thể của hắn vẫn đứng im bất động ở chỗ cũ, hoàn toàn không được dịch chuyển đi như hắn mong muốn. Nô chuẩn đạo thống với phong cách hành sự quỷ dị, cưa thích khống chế người khác nên gần như không hề có bằng hữu, ngược lại kẻ thù ở khắp nơi. Tâm hạo cũng nhờ vào hoáng chuẩn bí pháp này mà nhiều lần thoát nạn. Cậy trốn khỏi tay các cường giả cao cấp hơn truy sát. Vậy mà hôm nay, môn ác chủ bài giữ mạng của hắn bỗng trở nên vô dụng rồi. Mà ngay cả mối liên kết của hắn và các viên đạo chủng cũng biến mất hoàn toàn trong giây phút này. Từng ấy thời gian đã là quá đủ để một kiếm toàn lực của loạn ninh lam lướt qua. Không, một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng dân trào trong thời khắc cuối cùng. Cơ thể tâm hạo phân tách thành hai mảnh, máu tươi phun trào. Nô chủng đạo chủ chết thảm. Cái chân mèo biến mất như chưa có gì xảy ra, tất cả mọi người thậm chí có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, khả năng điều khiển quy tắc đã trở lại bình thường. Mọi thứ xảy ra thật sự là quá nhanh, khi loạn ninh lam xuất kiếm cũng là lúc tâm hạo ngã xuống rồi. Nếu không phải là cường giả thần đạo cảnh hậu kỳ trở lên, người căn bản không thể theo kịp và phản ứng được với những gì vừa mới xảy ra. Chỉ biết rằng hộp kiếm mở, tâm hạo chết. Đoạt hồn Lạc Nam không bỏ qua cơ hội cướp đoạt linh hồn của tâm hạo và thông thiên đạo chủ trước đó. Toàn bộ linh hồn của bọn hắn được dùng làm chất dinh dưỡng cho huyển mộng, giúp tu vi của nàng đuổi kịp hàng chi và thiên lệ, đạt đến hồn bán thần cấp cường giả. Ba vị nữ ỉm Ma chính là một phần sức mạnh hồn tu của Lạc Nam, các nàng mạnh đồng nghĩa với hắn mạnh, cho nên không hề keo kiệt với các nàng, ưu tiên cho huyển mộng có thể sánh ngang hàng chi và thiên lệ, không thua thiệt người nào. Đạo chủ chết rồi. Cái chết của tâm hạo khiến nô chủng đạo thống lâm vào hoảng loạn. Trước đó bị ngân khôi và kim khôi tàn sát, bị thông liệt thông vệ như chất dinh dưỡng, tu sĩ của nô chủng đạo thống còn lại chưa đến một phần ba. Điện chủ, giết hay thu phục? Một vị trưởng lão cung kính hỏi. Làm thịt toàn bộ nô chủng đạo thống, thả cho tiểu vũ trụ bị bọn hắn khống chế kia tự do. Lạc nam lạnh nhạt phân phó. Từ trước đến nay hắn chưa từng đuổi tận giết tuyệt các thế lực đối địch với mình. Luôn cho đối phương cơ hội quy hàng trước khi quyết định hạ sát thủ. Nhưng đối với hành vi của nô chủng đạo thống từ trước đến nay, ưa dùng đạo chủng nô lệ khống chế người khác như con rối, lại còn liên quan đến những nữ nhân của hắn xém chút trở thành nạn nhân. Cho nên hắn không hề nương từ, quyết định dẹp bỏ tận gốc nô chủng đạo thống. Cái loại đạo thống tà môn như thế này, không nên tiếp tục truyền thừa làm gì, ngay cả công pháp của bọn chúng là luyện chủng đạo quyết hắn cũng chẳng thèm tu luyện về phần cái tiểu vũ trụ kia chỉ là phương bị hại, hắn sẽ không động đến. Phần Phật lạc nam vất tay đếm ra bách mỹ phiêu hồn đồ căng dặn, hãy để hồn bảo này của ta luyện hóa và hấp thụ toàn bộ linh hồn của đám tu sĩ nô chủn đạo thống, đem hồn bảo thăng cấp càng cao càng tốt, tuân mệnh. Cao tần sát chiến điện cung kính gật đầu, phối hợp cùng ngân khôi và kim khôi dọn dẹp hiện trường. Trong lúc nhất thời, địa bàn của nô chủn đạo thống chẳng khác nào một chốn nhân gian luyện ngục, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bách mỹ phiêu hồn đồ bay lơ lửng giữa không trung, 69 vị tuyệt sắc hồn cơ sung sướng hấp thụ toàn bộ linh hồn ở hiện trường, khí tức trên thân các nàng đang điên cuồng tăng lên. Mà khi 69 vị tuyệt sắc hồn cơ tiến bộ, Bách mỹ phiêu hồn đồ cũng theo đó thăng cấp. Hồn thần bảo hạ phẩm, hồn thần bảo trung phẩm. Lạc Nam giao lại hiện trường cho thuộc hạ giải quyết, hắn tìm đến một giam của nô chủng đạo thống, cảm nhận được vị trí khí tức thôn ma tiêu tán. Đem thi thể đã bị tách làm hai mảnh của tâm hạo ném xuống, Đế diễn hừng hực bùng lên thiêu đốt. Chỉ trong thoáng chốc, tâm hạo đã hóa thành tro tàn, hắn thậm chí không thèm đến việc sử dụng vong linh của tâm hạo, đem tất cả tế cho thuộc hạ của mình. Thông ma, chủ nhân đã đòi cho ngươi một công đạo. Lạc Nam nói một tiếng, dứt khoát quay người rời đi. Lần này cũng may có cam đại miêu hỗ trợ, bằng không thật sự để tên kia thoát được. Bích tiêu truyền âm. Ừm, tuy rằng hoáng chủng bí pháp rất quỷ dị nhưng thủ đoạn của thiên quy linh miêu thật sự đáng gờm. Lạc Nam cảm thán một tiếng, tầm mắt của đại tỷ vẫn luôn khiến ta phải ngưỡng mộ, ngay cả sủng vật cũng chọn một con mèo ưu tú như vậy, hừ, tự khen chính mình. Bích tiêu gắt giọng. Sao lại tự khen? Lạc Nam sững sờ. Đại tỷ cũng nhìn trúng và chọn ngươi, ngươi khen nàng ánh mắt tốt, khác nào tự khen mình bất phàm. Bích tiêu khinh thường biểu môi. Vậy lão bà Đông Hoa của ta cũng không thua kém đâu, ánh mắt của ba tỷ muội các nàng đều rất tốt. Lạc Nam treo chọc. Không liên quan gì đến ta. Bích tiêu ngạo kiều không thôi. Ha ha, về thôi. Lạc Nam nở nụ cười. Ngươi đi chết, đúng lúc này, có tiếng gầm đầy oán hận truyền đến từ phía sau. Bên trong lao ngục tăm tối, một thân ảnh khổng lồ điên cuồng hút về phía Lạc Nam. Ánh mắt Lạc Nam hơi co lại, sinh vật đang tấn công hắn là một gã khổng lồ nửa thân dưới là người, nửa thân trên là tê giác. Giống như một con tê giác đứng bằng hai chân, trên tay quấn quanh bởi xiềng xích sắc lẹm. Nó là tê nhân thú có thân thể sánh ngang với một vị bán thần, là yêu thú canh giữ ngục giam của nô chủng đạo thống. Bình thường khi những mục tiêu bị gieo kế đạo chủng thất bại dẫn đến thần trí không ổn định sẽ được ném vào nơi này cho tê nhân thú ăn thịt, gia tăng sức mạnh. Hiện tại Lạc Nam dịp đi nô chủng đạo thống chẳng khác nào đạp đổ chén cơm của tê nhân thú, nó canh lúc hắn sơ hở quyết định tấn công. Cái sừng trên đầu như lưỡi dao bén nhọn kéo dài ra, hút mạnh vào cơ thể Lạc Nam. Nhưng mà đối mặt với thế công của một tồn tại sánh ngang thể bán thần, Lạc Nam chỉ nhếch mếp cười lạnh. Đôi tay của hắn nâng lên, trắng nõn thon thả tinh xảo hơn cả bàn tay nữ nhân, nhưng kèm theo đó chính là ánh sáng lộng lẫy, đôi tay trở nên trong suốt như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ bên trong mang theo nguồn quyền năng tinh thiên động địa. Nghịch thần thủ kích hoạt. Hai cánh tay của Lạc Nam lúc này sánh ngang với thần binh. Bạo vực quyền, vạn vực ngưng tụ dồn nén đến cực hạn. Ngịch thần thủ bá đạo đấm thẳng vào cái sừng khủng bố. Hoành! Không gian nổ tung, Lạc Nam liên tục lùi về phía sau ba bước. Mà ở phía đối diện với hắn, Tê Nhân Thú như đạn pháo bắn ngược trở về. Chết, Lạc Nam không bỏ qua cơ hội đuổi cùng giết tận, dịch chuyển tức thời triển khai. Ngay khi Tê Nhân Thú còn chưa kịp phản ứng, Ngịch thần thủ đã hung hăng chụp lấy chiếc sừng dài của nó. Hóa vũ bá thần thể vận chuyển, hai vạn hành tinh bạo phát sức mạnh. Răng rắc. A a a, tê nhân thú ngửa đầu gào thét như heo bị thọc tiết. Một tiếng răng rắc vang lên, chiếc sừng của nó đã bị Lạc Nam bẻ gãy ra khỏi đầu, để lại lỗ máu sâu hung húc vô cùng dữ tợn. Nghe nói sừng của tê nhân thú có thể làm nguyên liệu luyện khí, cũng không tệ. Lạc Nam nhếch miệng cười tà, đem chiếc sừng ném vào bên trong hộp đựng kiếm làm năng lượng đẩy nhanh tốc độ thăng cấp của đám phi kiếm. Với nghịch thần thủ, ngay cả một kiện thần binh hạ phẩm cũng không thể chống lại đôi tay này. Càng huống hồ gì chỉ là một loại nguyên liệu. Ngươi dám bẻ sừng của ta. Tê nhân thú triệt để lên cơn điên, cơ bắp bành trướng, thân thể biến lớn, hai tay vung xuyền xích đấm thẳng xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, muốn xem thử nghịch thần thủ khi bạo phát toàn lực cùng sức mạnh của mình sẽ đạt đến mức độ nào. Hai vạn hành tinh xoay tròn mãnh liệt, đĩa ngạn hoa nở rộ trên cánh tay, càng không oanh thiên bạo phát, bá lực thét gào, hai mươi vị trí tôn pháp tướng cùng lúc đứng dậy. Bạo vực quyền, quyền vực, chiến vực, sát vực, bá thế dung hợp cùng nhau, dùng nén đến đỉnh điểm. sắc mặt lạc nam đầy nghiêm nghị, vung ra nắm đấm chứa đựng kinh thiên vĩ lực. Đùng. Một tiếng nổ tung như bơ nguyên tử, nắm đấm của lạc nam và quyền đầu của tê nhân thú va chạm chính diện. Xét về hình thể bên ngoài, tê nhân thú to hơn lạc nam hàng chục lần. Nhưng lúc này đây, một nửa cơ thể của nó đã sụp đổ. Máu thịt, xương cốt, ngũ tạng đều bị đấm tan. Làm sao, có thể, tê nhân thú chỉ kịp thốt lên 4 tiếng trước khi ngã xuống trong vũng máu. Một đấm này của lạc nam nghiền nát cả linh hồn bên trong cơ thể nó. Đã từng bán thần cảnh khiến hắn vô cùng chật vật khi đụng độ, thì nay với một quyền toàn lực đã đoạn tuyệt sinh cơ thể bán thần. Đau thật, lạc nam tê dại toàn thân, một quyền vừa rồi cũng phản chấn hắn không nhẹ. Cũng may hiện tại hắn đã sở hữu bá cốt và thể phách của long tổ, cho nên chỉ e ẩm toàn thân, cánh tay có chút tê dại mà thôi không bị bạo thể như ngày trước sau mỗi lần huy động toàn lực. Hỗn độn thú được thả ra ngoài giải quyết thi thể con hàng tê nhân thú, đồng thời cũng cho phép nó ra ngoài nuốt trọn toàn bộ tu sĩ tử vong của nô chủng đạo thống và thông thiên đạo thống. kích thước của hỗn độn thú lúc này đã to như một cái chí tôn pháp tướng rồi, chắc chắn sẽ giúp được Lạc Nam trong một số trường hợp cần thiết. Phu quân, một quyền vừa rồi của hắn, thật sự rất muốn thử, bên trong phá đạo lệnh, Lạc Long Nhi ánh mắt sáng lên, rất muốn được đọa sức thử một phen. Nàng tin rằng nếu mình vận dụng cả thần binh và tất cả thủ đoạn cũng có thể đấm thắng được thể bán thần, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, thông dong được như hắn. Nàng biết hiện tại mình chưa phải đối thủ của Lạc Nam, thế là cố gắng sử dụng ngũ hành thần châu ngưng luyện hỗn độn khí, khai mở thêm đan điền và thiên hà trong thể nội. Trở về sát chiến điện, Lạc Nam vuốt vuốt tầm. Dạo này hắn bận rộn nhiều việc, từ trị thương cho loạn thị trân cho đến hỗ trợ chúng nữ mạnh lên, bản thân lại chưa thật sự tiến bộ quá nhiều. Hắn ước tính bản thân hiện tại có thể xưng vô địch dưới thần đạo, còn gặp phải thần đạo cảnh chân chính thì cũng tùy vào thực lực mạnh yếu của đối phương. Gặp thần đạo sơ kỳ, chiến lực thường thường như đại trưởng lão của chiến pháp đạo thống vẫn có thể chiến một trận, gặp thần đạo có nội tình như ngự long công chúa thì chỉ đành bỏ chạy. Địch nhân ngày càng đông, vất vả chật vật làm thịt mãi cũng không thấy hết, hắn quyết định phải tiếp tục tăng cường sức mạnh. Loạn đạo kiếm tướng đã đến lúc tái hiện thế gian. Trường 1952, đúc loạn đạo kiếm tướng, Lạc Nam tiến vào loạn kiếm tinh không? Tham kiếm thiếu chủ. Ba nữ nhân khéo léo thi lễ. Ừm, với tình hình hiện tại, chỉ cần làm hết các nhiệm vụ còn lại, liền đủ điểm cống hiến đổi kiếm cho các nàng sử dụng. Lạc Nam gật đầu nói. Bọn thiếp làm phiền thiếu chủ quá, loạn thùy trân cắn cắn cắn môi anh đào. Ha ha xưa có câu nói bảo kiếm trao anh hùng, hồng phấn tặng gia nhân, các nàng là gia nhân nhưng lại được ta tặng kiếm. Đừng chê là được. Lạc Nam kêu. Thiếu chủ cứ nói đùa, bọn thiếp không cần hồng phấn. Loạn Thùy Ảnh liếc mắt. Nói cũng phải, các nàng vốn đã là đại mỹ nhân không cần tô son điểm phấn, tặng hồng phấn quả thật có phần dư thừa. Lạc Nam cười tủm tỉm, Thiếu chủ, ba nữ chịu không nổi lời ông bướm của hắn, từng người khuôn mặt đỏ bừng. Lúc trước các nàng làm kiếm thị của Loạn Phàm, y là một kẻ cuồng si với kiếm, là một kẻ trong mắt chỉ biết đến kiếm thuật, vô cùng nghiêm chỉnh. Thu các nàng làm kiếm thị cũng chỉ để chuẩn bị trước và giao phó trách nhiệm sau khi y ngã xuống mà thôi, nào biết nói ra những lời như lạc nam vậy. Có thể nói các nàng đối với loạn phàm chỉ có lòng tôn kính với chủ nhân của thị nữ, nhưng lạc nam lại chưa bao giờ mang đến khoảng cách trên lệch như vậy, mặc dù gọi hắn là thiếu chủ, nhưng cách hắn lo lắng và đối xử với các nàng lại khiến các nàng sinh ra cảm giác dễ gần gũi hơn. À có một việc ta vẫn luôn thắc mắc. Lạc Nam Hiếu Kỳ hỏi, cái hộp đựng kiếm này của loạn phàm tiền bối được cao nhân nào chế tạo ra? Vì sao thần kỳ đến như thế? Mặc dù hắn đã tu luyện toàn chức đạo kinh của toàn chức đạo thống, có được những kiến thức cao cấp về luyện khí, nhưng hắn lại không nhận ra nguyên liệu để chế nên hộp đựng kiếm, cũng không biết rốt cuộc là luyện khí sư nào lại có thể chế tạo ra thứ thần kỳ như vậy. Hộp đựng kiếm không phải thần bảo, càng không phải thần binh nhưng lại có thể ẩn chứa loạn kiếm tinh không, thăng cấp tự động cho những thanh kiếm Công năng như vậy vượt xa phạm trù hiểu biết của Lạc Nam. Chẳng lẽ ở thượng cổ xa xưa kia tồn tại một phương pháp luyện khí vượt qua thời đại bây giờ, đến nay đã lâm vào tuyệt tích. Nghe câu hỏi của hắn, loạn ninh lam ba nàng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu được hồi ức. Thiếu chủ có điều không biết, thật ra ngay cả chủ nhân năm xưa cũng không biết lai lịch thật sự của hộp đựng kiếm. Loạn Thùy Trân khẽ đáp. Cái gì? Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, làm sao có thể như vậy? Không sai thậm chí có thể nói cái hộp đựng kiếm này là đại cơ duyên của chủ nhân, chính nó đã tạo nên thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Loạn Ninh Lam gật đầu xác nhận, theo như chủ nhân kể lại, khi hắn còn là một thiếu niên nhiệt huyết say mê kiếm đạo đã vô tình nhặt được hộp đựng kiếm khi rơi xuống vách núi, nhờ vào công năng của hộp đựng kiếm đạp lên con đường cường giả, cuối cùng được công nhận là thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Oa. Lạc Nam thật sự sốc. Vốn hắn tưởng rằng hộp đựng kiếm là do loạn phàm chế tạo ra, hoặc một vị cao nhân nào đó được hắn ủy thác luyện chế. Không ngờ lại là thứ mà loạn phàm nhặt được. Thế còn loạn đạo kiếm quyết, kiếm độ càng khôn rồi thần tị các thứ. Lạc Nam nhịn không được hỏi, chẳng lẽ chúng nó đến từ cái hộp này, đương nhiên không phải tất cả những thủ đoạn chiến đấu của chủ công là do hắn lĩnh ngộ và tự thân sáng tạo khi tu luyện kiếm thuật bên trong loạn kiếm tinh không này. Loạn Ninh Lam giải thích thêm, từ đầu loạn kiếm tinh không đã là một phần của hộp đựng kiếm, chủ nhân tu luyện tại đây nên đã sáng tạo ra một thân thủ đoạn vượt xa kiếm tu cùng thế hệ. Bao gồm cả loạn đạo kiếm tướng cũng là như thế, lạc nam bừng tỉnh đại ngộ, đi qua đi lại. Nếu là như vậy, không thể nào phủ nhận thiên phú và ngộ tính nhịch thiên của loạn phàm đối với kiếm đạo. Chỉ là nếu không có được cái hộp đựng kiếm này, chưa chắc y sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Cho nên mới nói, con đường cường giả chú trọng ngộ tính, thiên phú, ý chí và nghị lực nhưng đồng thời cũng không thể thiếu cơ duyên. Một người dù viễn siêu đến đâu, nếu không có cơ duyên thích hợp, không có tài nguyên tu luyện. Không được thiên tài địa bảo, thì cũng khó mà đặt chân đến cảnh giới đỉnh cao trong thiên địa. Nếu loạn phàm có được hộp đựng kiếm, Lạc Nam cảm thấy cơ duyên của mình càng kinh khủng hơn, chính là hệ thống và kim nhi. Bất quá cái hộp đựng kiếm này có lai lịch gì? Sợ rằng còn xa xưa hơn cả thời đại của loạn phàm, vì sao xuất hiện bên dưới vách núi? Vách núi đó ở đâu? Hôm nào các nàng mang ta đến một chuyến? Lạc Nam đề nghị. Chúng ta chỉ nghe chủ nhân kể lại, vô số năm tháng trôi qua, nguyên giới không còn nguyên vẹn, thật sự không thể biết được đó là chỗ nào. Loạn Thùy Trân cười khổ. Cũng thật làm khó cho các nàng. Lạc Nam gật gù, quả thật yêu cầu của hắn hơi vô lý. Loạn Phàm nhặt được hộp đựng kiếm khi còn là một thiếu niên mà thôi, trải qua từng ấy thời gian, thương hải tan điền, vật đổi sao dời, thời đại thay đổi, muốn tìm vách núi năm đó quả thật còn khó hơn mò kim đáy biển. Sợ rằng ngoại trừ loạn phàm, không ai có thể tìm được. Thiếu chủ, ngươi dự định đúc loạn đạo kiếm tướng sao? Loạn Thùy Ảnh Hiếu Kỳ hỏi. Ừm, các nàng có cần rời khỏi chỗ này không? Lạc Nam hỏi. Không muốn, bọn thiếp muốn được nhìn thấy loạn đạo kiếm tướng tái hiện. Ba nàng đồng thanh đáp. Lạc Nam nhếch miệng cười, trong lúc đúc trí công pháp tướng cần phải khỏa thân, các nàng không ngại thì được rồi. Hắn thả người bay đến giữa trung tâm loạn kiếm tinh không? Khoanh chân ngồi ở giữa vô vàng kiếm khí loạn lạc lướt đi như những ngôi sao tỏa sáng chói mắt, cảnh tượng xung quanh thật sự huyền diệu khó lường. Hoang đã! Bất chật Lạc Nam sững sờ, trong lòng hiện lên một suy nghĩ lớn mật. Nếu như loạn phàm tiền bối có thể từ chỗ này lĩnh ngộ và sáng tạo ra loạn kiếm pháp tướng, vậy tại sao ta không thử lĩnh ngộ ra một chí tôn pháp tướng khác biệt cho riêng mình? Nhưng mà nguyên liệu cũng đã gom đủ, loạn kiếm pháp tướng cũng rất mạnh và hợp khẩu vị của Lạc Nam. Nếu như sáng tạo ra pháp tướng mới, vậy những nguyên liệu vất vả thu thập được chưa chắc đáp ứng được a? Hắn đưa mắt nhìn sang tam nữ, thấy các nàng rất nóng lòng chờ mong nhìn thấy loạn kiếm pháp tướng tái hiện. Đơn giản thôi, công tử có thể nghĩ cách tận dụng tối đa sức mạnh của loạn kiếm pháp tướng, vượt qua cả bản gốc. Kim Nhi đề nghị. Ý kiến không tồi. Hai mắt lạc nam sáng lên. Hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, suy nghĩ cách để loạn kiếm pháp tướng trở nên cường đại và đặc biệt theo phong cách của mình. Thiếu chủ làm gì thế? Sao chưa bắt đầu? Loạn thùy ảnh nhỏ giọng hỏi. Thiên phú và ngộ tính của thiếu chủ vượt xa tưởng tượng của chúng ta, có lẽ ngài đã ngộ ra điều gì đó, loạn ninh lam khẽ nói. Ta thật háo hức. Loạn thùy chân tràn ngập chờ mong. Thời gian dần trôi, Lạc Nam đã hoàn toàn chìm đắm trong loạn kiếm tinh không suốt ba tháng. Hiếp sâu một hơi hạ quyết định, Lạc Nam mở mắt, trong ánh mắt có sự điên cuồng và gan dạ, dám nghĩ dám làm. Bích tiêu. Ở phá đạo hội còn nguyên liệu luyện khí cao cấp không? Cho ta một số, Lạc Nam nói. Được rồi, gần đây ngươi liên tục có những cống hiến diệt đi các thế lực thù địch cũng xứng đáng được khen thưởng. Bích tiêu điều khiển phá đạo lệnh bay ra khỏi hộp đựng kiếm. Bên trong hộp đựng kiếm cô lập với thế giới bên ngoài, không thể từ chỗ này truyền tống các nguyên liệu từ tổng bộ phá đạo hội đến được. Rất nhanh, Bích tiêu đã quay lại, mang theo năm loại nguyên liệu luyện khí cấp thần đạo theo đúng ý của Lạc Nam. Thiếu chủ lấy nguyên liệu luyện khí. Tam nữ loạn Thùy chân không hiểu ra sao, càng thêm chăm chú nhìn hắn. Lạc Nam gật đầu hài lòng. Dựa theo phương pháp đúc nên loạn đạo kiếm tướng mà loạn phàm lưu lại, trước tiên cần phải thi triển loạn đạo kiếm thế. Không hề do dự, loạn đạo kiếm thế ầm ầm bao phủ xung quanh. Tất cả các nguyên liệu cần thiết để đúc loạn đạo kiếm tướng rơi vào bên trong loạn đạo kiếm thế của Lạc Nam. ầm ầm ầm. Hoàn cảnh xung quanh sinh ra cộng hưởng loạn kiếm tinh không trung chuyển, hàng vạn kiếm khí như những ngôi sao bạo phát uy thế kinh người, chúng nó như lưu tinh loạn vũ lao vọt đến, trảm vào những nguyên liệu, xẹt xẹt xẹt xẹt, toàn bộ nguyên liệu bị phân tách, sau đó dần dần dung hợp vào nhau. Y phục trên người lạc nam nổ tung, lộ ra cơ thể săn chắc, cân đối như được tạo hóa điêu khắc mà thành, tràn ngập năng lượng, dương cương khí tức tỏa ra mãnh liệt. Gò má mấy nữ nhân vô thức ửng đỏ, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân một cách chính diện như vậy. Hơn nữa không thể phủ nhận thân thể của hắn không có chỗ nào để chê cả. Lạc Nam tập trung đến cực điểm, điều động ý niệm của bản thân, mượn nhờ hoàn cảnh từ loạn kiếm tinh không rèn đúc nên loạn đạo kiếm tướng. Xung quanh hắn như một cái lò luyện khổng lồ, kiếm khí loạn lạc từ môi trường thẩm thấu vào các nguyên liệu, dung hợp và rèn đúc. Hai tháng thời gian, bóng dáng của một vị trí tôn pháp tướng dần dần thành hình. Loạn ninh lam tam nữ kích động đến toàn thân run rẩy, cảm xúc ngập tràn. Đã quá lâu rồi các nàng chưa được nhìn thấy tồn tại vĩ đại này. Hình thái khổng lồ, viên đình nhạc trì, đại thế mênh mông cuồn cuộn, vô số tia loạn đạo kiếm khí bao phủ quanh thân như một bộ áo tràng phiêu dật, ánh mắt thâm thúy bi nghiêm, bên trong như ẩn chứa cả một phiến vũ trụ loạn lạc không thể mô tả thành lời. Đây chính là chí tôn Pháp tướng xếp hạng thứ hai trên Pháp tướng bản loạn đạo kiếm tướng. Nếu như tiếp tục công đoạn cuối cùng, loạn đạo kiếm tướng sẽ triệt để hình thành. Nhưng không. Lạc Nam quyết đoán làm theo một cách khác. Ầm. Uhm. Bá đỉnh điên cuồng chấn động, bá thế mở ra, vạn cổ bá tướng cùng lúc xuất hiện. Trăng rắc. Ngay khi bá thế hiện diện, loạn kiếm tinh không bên ngoài trở nên phẫn nộ như có cường địch dám xâm nhập địa bàn của mình, muốn dùng vô vàng kiếm khí đánh tan bá thế. Nhưng Lạc Nam nói không, hắn thống ngự bá đạo quy tắc phóng ra, hình thành một vùng càn khôn do bản thân mình làm chủ. Bá đạo quy tắc thay đổi đất trời. Khiến loạn kiếm tinh không cũng phải quy phục. Hợp cho ta. Lạc Nam gầm lên. Loạn đạo kiếm thế và bá thế mảnh liệt dung hợp vào nhau, tạo thành loạn đạo bá thế kinh thiên động địa. Vạn cổ bá tướng đứng song song với loạn kiếm pháp tướng. Chính là lúc này. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, phất tay ra lệnh. Bá đỉnh hiện ra trên tay của vạn cổ bá tướng, đem năm loại nguyên liệu luyện khí cấp thần đạo hút vào bên trong. Bá lực và bá đạo quy tắc trong bá đỉnh vận chuyển đến cực hạn, tinh luyện năm loại nguyên liệu luyện khí cấp cao thành chất lỏng. Sau đó vạn cổ bá tưởng tay cầm bá đỉnh rót vào cơ thể của loạn kiếm pháp tướng. Lạc Nam đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt nghiêm nghị dị thường, tập trung đến cực hạn sử dụng bá đạo quy tắc của mình bao trùm lấy loạn đạo kiếm tướng. Lúc này hắn như một nhà điêu khắc, bá đạo quy tắc là công cụ, loạn đạo kiếm tướng là tác phẩm đang được hoàn thiện. Loạn Ninh Lam chúng nữ nói không nên lời ngay cả Bích Tiêu nội tâm cũng không được bình tĩnh, nghĩ ra phương pháp và cải tiến chí tôn pháp tướng xếp hạng thứ hai trên pháp tướng bảng. Đây là hành vi điên cuồng khiến người ta cảm thấy khó tin. Người ta thèm thát sở hữu loạn đạo kiếm tướng còn không được, người đã có được rồi nhưng lại muốn nó càng mạnh hơn, biến hóa theo phong cách của người. Nhìn thấp cửu thiên thập địa, e rằng chỉ có những kẻ nắm giữ bá đạo quy tắc mới dám nghĩ dám làm ra chuyện vô lý như vậy. Bởi vì bá đạo quy tắc có thể thống trị thiên địa, thay đổi bản chất. Thay đổi nguyên lý vạn vật. Lạc Nam lúc này chính là như thế, hắn dùng bá đạo quy tắc để ép bụt loạn kiếm tinh không, cải tiến loạn đạo kiếm tướng biến hóa theo mong muốn của hắn. Loạn đạo kiếm tướng toàn thân lóe sáng, bắt đầu thay hình đổi dạng. Tất cả đều nín thở chờ đợi. Chương 1953, loạn thần kiếm, trong từng đôi mắt tròn xoe của các mỹ nhân, loạn đạo kiếm tướng sau khi dung hợp cùng với các loại nguyên liệu luyện khí thông qua bá đạo quy tắc. Chậm rãi thay hình đổi dạng. Có ánh sáng huyền diệu bao trùm cơ thể pháp tướng, sau đó nó dần dần biến đổi. Một thanh thần kiếm khổng lồ hiện ra. Chui kiếm như được rèn thành từ hư không, thân kiếm đen tuyền bí ẩn lấp lánh cát vì sao như vũ trụ tinh thần, lưỡi kiếm được đúc từ loạn đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, xung quanh tỏa ra bá lực với hai mươi loại thuộc tính khác nhau đầy cuồng bạo. Loạn đạo kiếm tướng giống như binh nhân tộc, vậy mà có thể biến hóa thành một thanh kiếm. Làm sao có thể? Dù là nữ kiếm thần với tâm cảnh bất phàm, loạn ninh lam, loạn thùy chân chúng nữ cũng hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng diễn ra. Không sai, loạn đạo kiếm tướng đã biến thành một thanh kiếm, hơn nữa khí thế của nó, lực lượng của nó, quyền năng của nó khiến tất cả phải run mình, tận sâu trong đáy lòng của mấy nữ xuất hiện cảm giác kinh sợ. Nhất là ở giờ phút này đây, chủ nhân sử dụng thanh kiếm này chính là vạn cổ bá tướng. Rống! Vạn cổ bá tướng hưng phấn tru lên, một tay chấp chưởng bá đỉnh. Một tay nắm lấy chui của thanh cự kiếm vừa được đúc thành, bá đạo quy tắc cùng loạn đạo kiếm khí dung hợp, bá thế và loạn đạo kiếm thế dung hợp. Một cổ vĩ lực độc bá vạn cổ, bể nghệ chư thiên được sinh ra. Ánh mắt lạc nam tràn đầy cuồng nhiệt, lòng ngực phập phồng vì kích động. Hắn thật sự thành công. Từ trước đến nay, mỗi lần chiến đấu vạn cổ bá tướng đều mượn lạc hồng kiếm làm vũ khí. Tuy nhiên lạc hồng kiếm dù mạnh đến mấy cũng không thể tự phóng thích ra loạn đạo kiếm khí. Càng không thể tự động thi triển các thủ đoạn chiến đấu từ loạn đạo kiếm quyết, mà cần có Lạc Nam phối hợp sử dụng. Nhưng khi loạn kiếm pháp tướng hóa thân thành kiếm thì lại khác. Nó trở thành một thanh kiếm hoàn hảo cho vạn cổ bá tướng, ở trạng thái này chẳng khác nào song tướng hợp nhất, thực lực của hai chúng nó chắc chắn nghịch thiên. Đây chính là mong muốn của Lạc Nam, cũng là lý do vì sao hắn nhờ Bích tiêu tặng cho mình một mớ nguyên liệu luyện khí cao cấp. Hắn muốn ngoại trừ có thể tự thân chiến đấu. Loạn đạo kiếm tướng còn phải phối hợp hoàn hảo với vạn cổ bá tướng của mình mà cách để phát huy tối đa uy lực của chúng nó chính là loạn đạo kiếm tướng trở thành vũ khí trong tay vạn cổ bá tướng. Từ giờ ở hình dạng này, tên gọi của ngươi chính là loạn thần kiếm. Lạc Nam trầm giọng nói. Ông ông ông. Loạn thần kiếm cuồng nhiệt tru lên, nó rất sung sướng với cái tên khí phách này, bá lực từ vạn cổ bá tướng chảy xuôi vào thân kiếm, cả hai cộng hưởng như vốn cùng một thể. Ninh Lam, nàng thử một kiếm đi. Lạc Nam ngạo nghễ rào thét. Được. Loạn ninh lam hít sâu một hơi, lam thủy kiếm đã hiện ra trong tay. Lạc Nam đồng ý niệm. Vạn cổ bá tướng tay nâng loạn thần kiếm, hướng mắt nhìn về phía loạn ninh lam. Loạn ninh lam rùng mình một cái, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy khó tin. Nàng đường đường là thần đạo hậu kỳ, vậy mà bị uy thế của vạn cổ bá tướng lúc này làm cho áp lực. Bình ổn nội tâm, loạn ninh lam nâng lên lam thủy kiếm. Khen. Vạn cổ bá tướng nâng loạn thần kiếm lên thiên không? Hoành! Bá thế cùng loạn đạo kiếm thế dung hợp nổ ra, tạo thành một phương thế giới chứa đựng 20 loại thuộc tính cuồng nộ và loạn đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, quét ngang hoàng vũ, có thể trấn áp, tiêu diệt tất cả địch nhân rơi vào bên trong. Ha ha, từ giờ sẽ gọi trạng thái này là loạn cổ bá thế. Lạc Nam tất tiếng cười to nghĩ ra một cái tên thích hợp. Loạn cổ bá thế sẽ là cách gọi khi bá thế dung hợp loạn đạo kiếm thế. Loạn ninh lam không nói lời nào, biết đoán điều động hàng trăm vạn tầng kiếm vực ngưng tụ trên lam thủy kiếm. Phẹp. Nàng vung kiếm chém, hải thần cuồng nộ, kiếm khí như đại hải nghiền về phía vạn cổ bá tướng. Thần tỳ. Lạc nam nghiêm nghị vung tay. Rống. ken, Vạn cổ bá tướng ngửa đầu gào thét, loạn thần kiếm trong tay nó tru vang. Nhất kiếm khiến vạn thần tránh lui, chỉ là uy lực so với lạc nam thi triển mạnh hơn gấp hàng chục lần. Đây chính là chỗ vượt trội của loạn đạo kiếm tướng, bởi vì chỉ khi thông qua loạn đạo kiếm tướng, thi triển các thủ đoạn chiến đấu liên quan đến kiếm pháp, quy lực sẽ mạnh hơn chủ nhân tự thân ra tay. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này còn đề thăng theo cấp số nhân khi có được vạn cổ bá tướng gia nhập. Phải biết rằng ở trạng thái bình thường, loạn đạo kiếm tướng sẽ sử dụng loạn đạo kiếm khí làm kiếm để nó sử dụng. Nhưng còn hiện tại, chính bản thân loạn đạo kiếm tướng lại trở thành loạn thần kiếm, tập hợp tất cả nguồn sức mạnh của nó. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất lại diễn ra trong khoảnh khắc. Khi vạn cổ bá tướng vung loạn thần kiếm chém ra, thần tinh rào thét băng qua vũ trụ, thô bạo ngành kháng trực diện với đại hải kiếm vực của loạn ninh lam. Đùng đùng đùng đùng. Từng vụ nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ loạn kiếm tinh không rung động dữ dội, ngay cả hộp kiếm bên ngoài cũng tịch liệt lắc lư. Thần tỷ nhất kiếm được loạn cổ bá thế gia trình, ẩn chứa loạn đạo kiếm khí, bá đạo quy tắc, bá lực kinh khủng. Đại hải do kiếm vực của một vị thần đạo hậu kỳ đích thân chém ra. Tưởng chừng thần đạo hậu kỳ có thể áp đảo tất cả. Nhưng lúc này đây, quyền năng của vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm dung hợp quá mức nghịch thiên, phá vỡ mọi giới hạn. Hoành! Cho đến cuối cùng, khi thần tị và một kiếm của loạn ninh lam đồng quy vu tận, triệt tiêu lẫn nhau, cùng lúc tan biến, sắc mặt tất cả mọi người đều bàng hoàng. Thiếu chủ, hắn còn là con người không? Loạn thùy ảnh che miệng. Không biết. Loạn Thùy Trân đáy lòng rộn ràng, sự xuất chúng của thiếu chủ khiến nàng như nhìn thấy một nhân vật mà tương lai có thể đem thiên hạ để nhất nhân dẫm tại dưới chân. Loạn Ninh Lam cũng ngơ ngác nhìn lấy Lam Thủy Kiếm của mình, bờ môi đỏ mọng mất máy. Đường đường là một thần đạo hậu kỳ lại bị một thiên đạo hậu kỳ chặn đứng công kích. Loạn Ninh Lam buồn bực, lại định vung kiếm chém ra. Đừng đủ rồi, Lạc Nam thở hỗn hển mở miệng. Loạn Ninh Lam giật mình, vừa rồi quá mức nhập tâm. Vội vàng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm đã biến mất, Lạc Nam mệt như chó rách nằm ngửa ra giữa tinh không, còn khoe tiểu huynh đệ quy mô đang nhất trụ kình thiên của hắn. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Mấy nữ lo lắng quan tâm tiến đến gần, lo sợ hắn bị phản vệ. Dù sao thì loạn ninh lam vẫn là thần đạo hậu kỳ cấp cường giả, không thể xem thường được. Tiêu hao quá độ. Lạc Nam hư nhược nói. Hưng phấn thì hưng phấn, vui sướng thì vui sướng. Nhưng một kiếm vừa rồi đã dốc hết toàn bộ lực lượng của hắn, còn đối với loạn ninh lam thì đó chỉ là một chiêu của nàng tùy ý chém ra, nếu như loạn ninh lam vẫn còn tiếp tục, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Thần đạo hậu kỳ quả nhiên vẫn là cường giả vượt xa hắn. Lấy tu vi hiện tại ngạnh kháng một kiếm toàn lực của thần đạo hậu kỳ thành tựu của ngươi đủ để kiêu ngạo lịch sử. Bích tiêu vốn lạnh nhạt điềm tĩnh cũng không nhịn được mở miệng tán dương hắn. Mà các nàng Minh Hà, loạn Thanh Quân... Ngân Trinh và Phương Du từ lâu đã sớm chết lặng với độ yêu nghiệt của người nam nhân này rồi. Có gì đáng tự hào đâu. Lạc Nam biểu môi nói, ta dốc hết toàn bộ sức mạnh chỉ ngăn được một đòn của thần đạo hậu kỳ, nếu nàng ấy vung ra đòn thứ hai, ta cũng chỉ đành chạy trốn, chúng nữ im lặng không nói, thầm nghĩ như thế còn chưa đủ để ngươi khoe khoang tự đắc. Thiên đạo cảnh viên mãn gặp phải thần đạo hậu kỳ ngay cả khí thế cũng không thể chống nổi, vừa gặp uy áp là phải quỳ xuống rồi. Còn ngươi thậm chí một kiếm của nữ kiếm thần cũng có thể chống lại, tuy rằng di chứng sau đó là lâm vào kiệt quệ nhưng đã là việc nhìn khắp vạn cổ chí kim không ai có thể thực hiện. Điều này chẳng phải đã chứng minh, một khi vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm hợp lực đã đủ trọng thương thần đạo cảnh trung kỳ, thậm chí làm thịt luôn cả thần đạo cảnh sơ kỳ bình thường. Thiên đạo cảnh làm thịt thần đạo cảnh, từ trước đến giờ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu không phải vừa rồi chính mắt nhìn thấy uy lực hoang đường đó. Chúng nữ chắc chắn sẽ không tin thế gian có chuyện vô lý như vậy. Chiêu vừa rồi chắc là mạnh nhất của ngươi rồi nhỉ? Bích tiêu hỏi. Không sai. Lạc nam gật đầu. Trước đây chiêu mạnh nhất của hắn có thể kể đến độc đoán vạn cổ và thần tị. Còn hiện tại, huyết mạch tổ long và một chiêu vừa rồi mới là con ác chủ bài chân chính. Thiếp thân thật sự khâm phục thiếu chủ, không ngờ ngươi lại nghĩ ra việc biến loạn kiếm pháp tướng thành loạn thần kiếm. Loạn thùy trân cảm thán. Đúng vậy, thế gian này ai dám nghĩ đến việc dùng trí tôn Pháp tướng xếp thứ hai trên Pháp tướng bản biến thành một thanh kiếm? Loạn thùy ảnh gật đầu không ngừng. Lạc nam dám nghĩ dám làm, hơn nữa còn thực hiện thành công điều mà người khác ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Nam nhân như vậy, thử hỏi thế gian còn có ai? Các nàng âm thầm may mắn, nếu như thiếu chủ xuất hiện cùng thời đại năm xưa, chưa chắc loạn phàm có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Ha ha! Không lợi hại sao đủ tư cách làm thiếu chủ của các mỹ nhân thần đạo cảnh đây? Lạc Nam dương dương tự đắc. Tu Vi có thể không thể nhanh chóng đột phá, nhưng chiến lực của hắn vẫn đang tăng lên từng ngày, chưa từng lười biến dậm chân tại chỗ. Cả người đầy mồ hôi, lại thêm vừa rồi mệt mỏi, Lạc Nam lúc này muốn được thả lỏng, thư giãn một chút. Lấy ra thanh sinh đạo tiền, Lạc Nam trần trùng bước xuống ngâm mình, cảm giác từng dòng chảy thanh mát dễ chịu bao phủ khắp toàn thân, thật sự sung sướng. Nhìn mấy vị mỹ nhân nhìn mình, hắn nảy sinh ý đồ treo chọc, phất phất tay nói, xuống tắm chung, dưới này rất thoải mái a, lưu Mân, nghĩ hay lắm. Loạn Ninh Lam liếc xéo đôi mắt đẹp. Loạn Thùy Trân lại nghĩ đến thời gian qua hắn vì mình làm nhiều việc như vậy mà không cần hồi báo, đáy lòng rung động. Nàng cởi xuống áo bào để lộ băng cơ tuyết cốt, làn da trắng muốt như tuyết, vô cùng quyến rũ, Mang theo làn hương thơm ngát như hoa anh đào, Loạn Thùy Trân bước xuống thanh sinh đạo tuyền. Nhìn lạc nam cắn nhẹ cắn môi, để tiếp thân phục thì thiếu chủ, nàng sống hàng tỷ năm, dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, đương nhiên có chút kinh nghiệm, nhờ nàng đấy, cả người ta mỏi như, lạc nam lười biến tận hưởng, loạn thùy chân khéo léo dùng đôi tay thon dài, mềm mại xoa bóp cho hắn. Từng khối cơ căng cứng được thả lỏng, dễ chịu khiến hắn thở dài. Hắn nghịch ngợm vuốt ve mái tóc dài óng mượt của nàng, mí mắt cụp xuống, cuối cùng lại vô thức ngủ say. Hiển nhiên việc đúc nên loạn kiếm pháp tướng với một phong cách thuộc về bản thân cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, lúc này mới gượng không nổi nữa. Loạn Thùy Trân cưng chịu ôm lấy nam nhân, nhìn thấy nam nhân ngã vào lòng Loạn Thùy Trân ngủ mê man. chúng nữ dở khóc dở cười, ánh mắt lại trở nên ôn nhu. Bích tiêu bất đắc dĩ miễn cười, thật là như một đứa trẻ vậy. Chương 2954, tốt chủ đột phá, Lạc Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đã được mấy nữ đặt lên trên giường ngủ ở sát chiến điện. Toàn thân nhẹ nhõm đầy sảng khoái, đã rất lâu rồi chưa thật sự được ngủ một giấc tự nhiên như vậy. Bá y gia thân, hắn xoay người đứng lên, co giãn gân cốt. Quan sát tình huống bên trong đang điền, chỉ thấy bá đỉnh trôi nổi lơ lửng, vạn cổ bá tướng uy nghiêm ngồi xếp bằng, bên cạnh là loạn thần kiếm tựa vào trên thân. Xung quanh chúng nó là chúng nữ hỏa nhi. Quan Nhi, Phong Nhi, Mộc Nhi, Ma Nhi, Độc Nhi, Sinh Nhi, Tử Nhi, Hàng Chi, Thiên Lệ, Viễn Mộng và Hồn Nguyệt Ánh, các nàng đang hứng thú và tò mò quan sát loạn thần kiếm. Quy lực của thanh kiếm này trước đó đã được nhìn thấy rõ ràng, vẫn không dám tin khi nó được vạn cổ bá tướng sử dụng lại có thể chống lại một tích của thần đạo hậu kỳ. Hơn thế nữa, đoạn thần kiếm còn có thể hóa thành loạn đạo kiếm tướng để chiến đấu. Lợi hại vô cùng. Lạc Nam nở nụ cười. Cảm giác khi điều động cùng lúc vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm chiến đấu cực kỳ sảng khoái, nhưng sau đó mệt mỏi và suy yếu cũng không hề dễ chịu. Ngày trước mỗi lần hắn thi triển pháp tướng thần thông, độc đoán vạn cổ cũng có cảm giác như vậy. Chúc mừng thiếu chủ lại mạnh lên. Ngân Trinh tiến lên nên đón, biểu lộ có chút vui và tự hào. Lạc Nam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy nàng. Có chuyện gì à? Ngân Trinh không hiểu, trên mặt nàng dính cái gì à? Không. Trước đây với tính cách của nàng sẽ không nói ra những lời như vậy. Lạc Nam nở nụ cười. Ngân Trinh vẫn luôn lạnh nhạt, cực kỳ ít thể hiện cảm xúc, bản thân là một sát thủ chuyên nghiệp nên điều này là chuyện bình thường. Vậy mà hôm nay nàng chủ động chúc mừng hắn, trên môi còn hơi hơi mỉm cười. Rõ ràng sau một thời gian ở bên cạnh hắn, tính cách của nàng đã dần dần chuyển biến. Hiếp xin lỗi, cảm xúc không phải là điều mà một sát thủ nên có. Ngân Trinh nghiêm mặt. Ngốc. Nếu ta cần vật vô cảm, vậy ta dùng ngân khôi và kim khôi là được. Lạc Nam đưa tay cốc lên đầu nàng, nàng cười rất đẹp, sau này cười nhiều hơn một chút đi, hắn ung dung tiêu sái bước đi, để lại ngân trinh đứng phía sau ngơ ngẩn. Đúng lúc này, yểm thiếu chi liên của hắn bất chợt sáng lên, thì ra là yểm ma đại trưởng lão liên lạc. Bỗng thiếu nghe đây. Lạc Nam nói. ỉm thiếu, lần trước ngài phân phó hồng chiêu đường chủ chọn lọc ra danh sách sát thủ có giới tính nữ, hôm nay đã hoàn thành. Đại trưởng lão nói, lão phu sẽ lập tức gửi đến, rất nhanh. Một bản danh sách xuất hiện trong không gian yểm thiếu chi liên. Lạc Nam vút vút cầm, khi trở thành yểm thiếu, hắn được đại ngộ tuyển chọn hai vị sát thủ có tu vi dưới thần đạo cảnh làm tùy tùng. Vì là một kẻ trọng nữ kinh nam, Lạc Nam lần trước đã yêu cầu danh sách các nữ sát thủ, hôm nay rốt cuộc đã lọc ra cho hắn. Tốt, đa tạ các vị. Lạc Nam nói, khi nào tuyển chọn được người ta sẽ báo. Hiện tại bên cạnh hắn có Ngân Trinh. Binh Hà, Loạn Thanh Quân, Lạc Long Nhi, Phương Du, đều là nữ thiên kiêu tuyệt thế. Ngoài ra còn có ba vị nữ kiếm thần phò tá. So với lực lượng hiện có, chọn thêm hai vị tùy tùng hơi thừa thải, không quá mức cần thiết. Nhưng quyền lợi tốt như thế cũng không thể bỏ qua a. tuyển hai người làm một số việc lặt vặt cũng được mà. Yểm thiếu, có việc cần nói với ngài. Đại trưởng lão lại truyền âm, Lão Phu. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão dự định bế quan một khoảng thời gian để hấp thụ bình dung dịch mà ngài ban tặng, sắp tới sợ rằng không thể giúp được ngài hành động, được rồi, các vị trưởng lão cứ tự nhiên, bổn thiếu sẽ không làm phiền các vị. Lạc Nam chấp nhận. Ba lão già này sợ rằng đã sớm không nhịn được muốn ngấu nghiến hoàng trung dịch, việc lĩnh ngộ quy tắc cao cấp hơn cũng không phải một sớm một chiều, cần phải bế quan dài hạn là điều dễ hiểu. Nếu ỉm thiếu có việc cần gấp. Ngài có thể mở lời xin điện chủ điều động Yểm Ma Tử Sĩ cho ngài sử dụng. Đại trưởng lão nhắc nhở. Yểm Ma Tử Sĩ, Lạc Nam lẩm bẩm. Lần trước đại trưởng lão có nói, Yểm Ma Tử Sĩ mới là lực lượng đáng sợ nhất của Yểm Ma Điện, bọn hắn căn bản không biết sợ chết là gì, sẵn sàng bất chấp mọi giá để đoạt lấy tính mạng mục tiêu. Nhưng mà người có thể ra lệnh cho Yểm Ma Tử Sĩ chỉ có duy nhất điện chủ mà thôi, cần đến phải có được sự cho phép của điện chủ. Hiểu rồi. Lạc Nam cắt đứt truyền âm, tạm thời cũng chẳng cần đến Yểm Ma tử sĩ làm gì. Hắn đưa mắt nhìn bản danh sách sát thủ, bên trong chỉ có vài chục người. Lạc Nam âm thầm gật đầu, bởi vì những nhân vật này đều là sát thủ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tu vi kém nhất cũng là thiên đạo cảnh hậu kỳ, cao nhất có cả bán thần cảnh, hơn nữa còn lọc ra giới tính nữ, cho nên số lượng cũng không nhiều. Lại lọc ra hồn bán thần, vậy thì chỉ còn lại ít ỏi năm vị. Khiến Lạc Nam cảm thấy hứng thú chính là năm vị này không dùng số hiệu để nhận diện như 3.000 nhân tuyển trước đó, ngược lại có được danh xưng của riêng mình. Phá quân, phán quyết, cuồng hồn, bách biến, dạ hành. Năm vị nữ sát thủ có tu vi hồn bán thần. Ngân Trinh, nàng đến xem thử. Lạc Nam vẫy tay gọi, chỉ vào bảng danh sách hỏi, nàng nói xem ai đẹp nhất trong năm nữ sát thủ này, Ngân Trinh chỉ biết tâm nín, người khác tuyển chọn tùy tuộc sẽ quan tâm đến tiềm năng, sức mạnh, chiến lực. Thiên phú, yểm ma các loại. ỉm thiếu nhà mình lại chú trọng nhan sắc. Thiếu chủ, thiếp không biết. Ngân Trinh lắc đầu, sát thủ của yểm ma điện luôn che giấu diện mạo, mặc dù đã sớm đoán được nàng sẽ trả lời như thế, nhưng Lạc Nam vẫn có chút thất vọng. Chẳng may trong năm nữ sát thủ này, hắn lại tuyển đúng một bà lão hoặc một bà thiếm mập mạp nào đó, vậy chẳng phải mất hứng rồi. Tầm mắt của Lạc Nam ngày càng cao, người bên cạnh hắn không chỉ mạnh mà còn phải có diện mạo xuất chúng hắn mới hài lòng. Nói thử khả năng của năm người này đi." Lạc Nam vuốt cầm. Ngân Trinh gật đầu, từ tốn giới thiệu, "Phá Quân nổi danh sở hữu xung kích yểm ma, hồn lực đánh ra kèm theo sóng xung kích mang tính hủy diệt quanh tạc trên diện rộng, có thể tàn phá vạn quân, một lần tấn công bạo tạc hàng trăm, hàng nghìn linh hồn trong phạm vi nhất định, Phán Quyết có được chú ngữ yểm ma tinh thông các loại chú thuật, cổ ngữ tác động trực tiếp vào linh hồn, cùng hồn ký kế ước với cuồng bạo yểm ma, tính cách hung tàn táo bạo, trong chiến đấu sẽ gia tăng chiếm ý." Sát ý, bách biến nắm giữ bách biến yểm Ma, khả năng ngụy trang, biến hóa thành vô số hình dạng một cách lô hỏa thuần thanh, dạ hành có được dạ hồn yểm Ma, thực lực mạnh gấp nhiều lần khi chiến đấu và ám sát trong đêm tối, chọn phá quân và phán quyết. Lạc Nam không do dự nói, cứ điều hai người này đến sát chiến điện, khi có việc ta sẽ ra lệnh, năng lực của phá quân và phán quyết khiến hắn hứng thú nhất, ba người còn lại tuy rằng cũng lợi hại nhưng chưa đủ làm hắn ấn tượng. Ngân Trinh có được năng lực không thua gì cùng hồn. Cách biến càng không thể sánh bằng thần diện mặt nạ, còn dạ hành cũng chẳng có gì đặc biệt, trừ tu vi cao ra, năng lực so với dạ thanh thu các nàng cũng không hơn được. Tôn mệnh, Ngân Trinh lấy danh nghĩa của ỉm Thiếu, thông báo phá quân và phán quyết đã được ỉm Thiếu lựa chọn, phải lập tức theo mệnh lệnh mà tìm đến. Lạc Nam ngồi trên bảo tọa, xem mấy nhiệm vụ mà Ngân Trinh nhận về. Làm thịt đại nguyên Soái loạn long của loạn đạo thần quốc, làm thịt đại trưởng lão cửu thánh đạo thống. Làm thịt và cướp mắt của nhị trưởng lão bách nhãn đạo thống. Trước đó hắn còn nhiệm vụ ám sát trưởng lão của ngự yêu đạo thống. Nếu như hoàn thành tất cả, hắn sẽ đủ điểm cống hiến đổi lấy hai thanh kiếm đẳng cấp thần binh cho Thùy Trân và Thùy Ảnh. Muốn giải quyết con hàng loạn long phải đến đạo quốc, tạm thời dẹp sang một bên. Lạc Nam nói, trước mắt ưu tiên cho hai tên trưởng lão của hai phương thế lực, trong đó khiến hắn chú ý là nhiệm vụ giết và cướp mắt của nhị trưởng lão bách nhãn đạo thống. Phải biết rằng bách nhãn đạo thống là thế lực có thể khai mở những con mắt đặc biệt với năng lực phi phàm, năm xưa ở đoạt cấm chiến hắn đã từng thấy qua bách nhãn thiên tử sử dụng song trùng đồng, một đôi mắt có thể phân tách thiên địa, xé nát cơ thể địch nhân. Nhiệm vụ yêu cầu cướp mắt của nhị trưởng lão bách nhãn đạo thống, chứng minh con mắt của nhân vật này phải có gì đó đặc biệt khiến người treo nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, tham lam và thèm muốn. Ai treo thưởng nhiệm vụ này? Lạc Nam hỏi Không biết Kẻ đó cực kỳ thần bí, dùng thần đạo quy tắc che phủ toàn thân, còn khoác thần bảo trên người, phân đà của chúng ta khi nhận nhiệm vụ không thể nhìn thấu thân phận của y. Ngân Trinh lắc đầu, lại nói, nhưng nếu ỉm Thiếu muốn biết, chờ chúng ta cướp được mắt của mục tiêu, kẻ đó chắc chắn sẽ đến nhận, vấn đề ở chỗ hiện tại mấy cái đạo thống này đều đang phong bế địa bàn A. Lạc Nam âm thầm đau đầu. Hơn nữa nhiệm vụ chỉ yêu cầu ám sát trưởng lão, hắn cũng không muốn phí sức tiếp tục diệt đi các đạo thống này. Gần đây hắn hành sự hơi phô trương, nếu cứ tiếp tục vô duyên vô cớ đem những cái đạo thống và thế lực ở đạo vực tiêu diệt, không chừng sẽ chọc đến những tồn tại cự đầu như đạo yêu thần cung, ngự long sơn trang các loại nổi giận, quyết định ra tay xen vào. Vậy nên trong thời gian tới, Lạc Nam dự định sẽ thu liễm hơn một chút, chỉ ra tay với mục tiêu trong nhiệm vụ mà thôi. Hoành Đang suy nghĩ biện pháp, bất chợt một cổ yêu khí cường hoành bỗng nhiên nổ tung. Trăng rắc Thiên địa chấn động Bầu trời xuất hiện vết rách dù ở cách vạn dặm xa xôi, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được khí tức hùng mạnh. Chỉ thấy tại Đạo Yêu Thần cung, hư ảnh hàng vạn con đại xà chẳng biết từ đâu uống lượng bên trên bầu trời, đủ mọi chủng loại như một đội xà quân. Toàn bộ xà tộc có mặt ở đạo vực, đại hoang thương khung đều rung rẩy cầm cập, nằm rạp xuống đất, cúi thấp cái đầu như gặp được minh chủ. Một bóng hình xinh đẹp phá không bay lên, đứng giữa quần xà loạn vũ. Khí tức trên thân Phật phù chưa ổn định, Nhưng đã là thần đạo viên mãn hàng thật giá thật. Vù vù vù vù vù vù. Vô tận nguyên khí như hóa thành thực chất, vô thiên cái địa tiến về phía bóng hình yếu điệu, viễn chuyển như yêu tinh kia. Đó là, ngân trinh ánh mắt lấp lé. Không sai. Lạc nam gật đầu, tự nhiên thần nhũ quả thật thần kỳ, vạn phà cốc chủ đã thành công bước qua cánh cửa kia, trở thành một trong những tồn tại đứng đầu thiên địa, yêu thần đạo viên mãn. Trương 2.955, Tham Lam Canh Đoạt, Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ mấy đại cường giả này đều không phải là đèn cạn dầu A. Tu đến thần đạo hậu kỳ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, tâm tính của mỗi cường giả như vậy đều là nhất lưu, thiên phú và ngộ tính không cần bàn cãi. Vậy nên chỉ cần có một cơ hội đủ lớn, bọn hắn sẽ có thể nắm bắt lấy, từ đó cá vượt vũ môn, cao cao tại thượng, bước vào hàng ngũ đứng đầu thiên địa. Tự nhiên thần nhũ khiến vô số thần đạo cảnh hậu kỳ thèm thuồng rơi vào tay vạn xà cốc chủ. Mà lúc này hiển nhiên nàng ta đã thành công. Nguyên khí trong thiên địa từ bốn phương tám hướng như vòi rồng kéo đến bao trùm bóng hình xinh đẹp của vạn xà cốc chủ, tiến vào trong cơ thể của nàng, bồi đắp nên một thân thực lực hùng hồn đến cực điểm. Vạn xà cốc chủ vốn là mỹ nhân thần đạo cảnh xếp hạng thứ tư ở đạo vực, nhưng sau khi đột phá đến thần đạo viên mãn, khí chất chuyển biến càng trở nên cao quý vô song, mị hoặc chúng sinh. Có lẽ sẽ phải thăng hạng A. Dù sao thì vẻ đẹp không chỉ được quyết định bởi ngũ quan, mà còn nằm ở khí chất. Khí chất của thần đạo viên mãn không phải thần đạo hậu kỳ có thể so sánh. Vạn xà cốc còn chưa chống lại chúng ta, nếu như có thể lôi kéo vào phá đạo hội thì đây chính là trợ lực to lớn. Bích Tiêu nói. Trong ánh mắt sùng bái, cùng nhiệt của vô số tu sĩ tại đạo vực một lớp da rắn màu xanh lục từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Cũng không biết vạn xà cốc chủ là chủng loại xà tộc nào. Vậy mà sau mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới hay đại cảnh giới đều sẽ rũ bỏ lớp da cũ, từ đó như có được tân sinh, càng thêm trẻ đẹp và cường đại. Mau! Bích tiêu quát lên, đó là lớp da rắn đẳng cấp thần đạo thượng phẩm, là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo, Lạc Nam không nói hai lời, áo choàng tung bay, việc chuyển tức thời rời khỏi sát chiến điện, điên cuồng lao đến hiện trường đột phá. Hắn vẫn lấy thân phận vương tùng, trên người mang theo ngân khôi và kim khôi, dự định cường ngạnh cướp đoạt bộ da rắn. Hàng vạn thanh kiếm của hắn đang thăng cấp bên trong hộp đựng kiếm, tốc độ thăng cấp hơi chậm bởi vì thiếu thốn nguyên liệu. Một cái sừng của tê nhân thú căn bản không đủ dùng. Nhưng nếu có thể đoạt được mảnh da rắn đẳng cấp cao kia làm nguyên liệu, vậy thì thật sự quá tốt. Bất quá ở đạo vực có rất nhiều tu sĩ, mà bọn hắn cũng đã sớm nhận thức được mức độ quý giá từ mảnh da rắn của vạn xà cốc chủ. Cho nên không chỉ một mình lạc nam, mà hàng trăm, hàng nghìn tu sĩ cũng đang điên cuồng lao vọt đến. Nguyên liệu luyện khí thần đạo thượng phẩm, ở bất cứ nơi đâu cũng là đại cơ duyên, có thể luyện chế được thần binh, thần bảo cao cấp. Ai mà không thèm thuồng? Các ngươi cút hết cho chúng ta. Từ phía ngự yêu đạo thống vang lên hai tiếng gầm thét. Chỉ thấy hai lão già đạp không mà lên, một người là tam trưởng lão ngự phong, một người là nhị trưởng lão ngự bắc. Ngự phong và ngự bắc cùng lúc triệu hoán hơn mười con thần thú, ma thú biến dị gào thét lao ra. Nhắm đến vài chục vị tu sĩ đang muốn tranh giành phát động tấn công dữ dội. Thiên viêm thập trụ trận mở ra một cái khe, đại trưởng lão diện thương của thần hỏa đạo thống như một viên thiên thạch bắn lên không trung, trong tay chấp trưởng một thanh vũ hỏa thương, vần quanh cơ thể là năm loại đạo hỏa cùng lúc nhảy múa, mang theo biển lửa hừng hực thiêu đốt bầu trời, trường thương vũ động thiêu trụi tất cả tu sĩ ven đường, đằng đằng sát khí nhắm đến bộ da trắng. Vô tướng đạo thống không chịu thua kém, cũng cử ra hai vị trưởng lão gia nhập chiến trường Hàng loạt thế lực, Đạo Thống đều ra lệnh cho cường giả của mình tham gia tranh đoạt. Không thể thiếu được Bách Nhãn Đạo Thống, Đại trưởng Lão Bách Nhẫn và Nhị trưởng Lão bách mục đồng loạt ra tay. Chỉ thấy Bách Nhẫn nâng lên song thủ, ở trong lòng bàn tay của hắn vậy mà mở ra hai con mắt cực kỳ quỷ dị như hố đen. Ám vực Đạo Nhãn, hai con mắt trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, hắn nâng bàn tay đến đâu? Nơi đó bỗng nhiên hiện ra những cái vực sâu đen kịch hình thành từ hắc ám thần lực, hàng loạt tu sĩ thiên đạo cảnh trở xuống đều như con kiến hôi bị hút vào bên trong vực sâu đen tối, triệt để bị hắc ám nhấn chìm, không lưu lại bất cứ một tia khí tức sinh cơ nào. Nhị trưởng lão biểu lộ hờ hững, hai mắt khép hờ, giữa trán mọc ra ba con mắt cùng một lúc giống y hệt nhau, trong mắt thuần một màu trắng xóa, không có đồng tử. Hư vô tam đồng, hư ảnh ba con mắt màu trắng khổng lồ hiện trên đầu hắn. Hư vô chi lực như đại hồng thủy quét ra, nhấn chìm tất cả tu sĩ đẳng cấp yếu hơn dám bén mảng đến gần, đem tất cả bọn hắn phân giải thành hư vô, không lưu lại một chút cặn. Chưa dừng lại ở đó, trưởng lão của đoạt thiên đạo thống và cửu thánh đạo thống cũng tham gia náo nhiệt. Một kẻ vận chuyển đoạt thiên đạo kinh hình thành càng khôn, cướp đoạt nguyên khí, làm chủ quy tắc, thực lực đại tăng, mỗi đòn tấn công đánh ra đều nghiền nát tất cả. Một kẻ khác thi triển cửu đạo thánh pháp, thực lực gia tăng toàn diện. Tu vi thần đạo trung kỳ nhưng có thể chống cả thần đạo hậu kỳ, trắng trợn càng quét các chướng ngại vật. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt cường giả cấp thần đạo đến từ bốn phương tám hướng đã gia nhập vào tranh đoạt lớp da rắn do vạn xà cốc chủ lột ra. Phải biết rằng chủng tộc của vạn xà cốc chủ cực kỳ đặc biệt bên trong xà tộc, lớp da rắn của nàng tuy là nguyên liệu thần đạo thượng phẩm nhưng lại có giá trị và quý hiếm sánh ngang thần đạo cực phẩm, làm sao bọn hắn có thể nhẫn nhịn. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên đạo cảnh tội nghiệp có ý tham lam đều đã bị loại bỏ, may mắn thì nhanh trí trốn thoát, xui xẻo thì trọng thương, không còn gì để mất thì đã bị làm thịt. Cuộc tranh đoạt lúc này đã thuộc về đẳng cấp thần đạo. Mẹ kiếp cái lũ lão quái vật này thấy lợi ích là sáng mắt ra, lạc nam trong lòng thầm mắng. Thần đạo cảnh này thường cao cao tại thượng, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà giờ đây cả một đám xông ra như ông vỡ tổ, đó là chưa kể trước đó thế lực của bọn hắn đều phong tỏa. Thế mà lúc này đều ló mặt ra ngoài rồi, hơn nữa còn thể hiện thái độ cường hành không nể nang gì ai. Nhưng nhờ như thế, hai mục tiêu mà hắn muốn ám sát cũng tình cờ xuất hiện. Nhị trưởng lão của Bách Nhãn Đạo Thống, Tam trưởng lão của Ngự Yêu Đạo Thống và Đại trưởng lão của cửu Thánh Đạo Thống. Vấn đề chính là cục diện hiện tại quá lớn, gần như tất cả thế lực cấp thần đạo đều tham gia vào. Làm sao ra tay được đây? Cũng may hiện tại hắn đang lấy thân phận Vương Tùng. Tỏa ra khí thế của một vị thần đạo cảnh nên đám cường giả kia ít nhiều cũng nể nang, chưa động thủ với hắn. Liều ăn nhiều, tùy cơ ứng biến, Lạc Nam cắn răng, vẫn tiếp tục tiến đến hiện trường. Âm âm âm âm. Thiên địa rung động, vài chục vị cường giả thần đạo cảnh hàng lâm, tạo thành hình vòng cung vây quanh bộ da trắng, ánh mắt đề phòng và đầy địch ý nhìn chằm chằm lẫn nhau. Lạc Nam trong lòng thầm thang, cái đám này luôn mồm liên thủ chống lại phá đạo hội nhưng lại sẵn sàng vì lòng tham mà tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Nghĩ lại cũng đúng mà thôi, một đám cũng vì lợi ích và sự ích kỷ nên mới đem đạo giới phân tách khỏi ngũ châu tứ vực, muốn bọn hắn từ bỏ nguyên liệu luyện khí quý giá như vậy là việc không thể nào. Vạn xà cốc chủ lúc này lại như thần minh cao cao tại thượng, ánh mắt kinh nghiệp nhìn cái lũ thấp kém bên dưới tranh đoạt bộ da của mình như nhìn một đám kiến hôi. Bất quá với tâm thế của một vị thần đạo viên mãn, nàng cũng lười để ý đến bọn hắn. Cũng chẳng bận tâm đến bộ da cũ, bỏ đi, của mình. Thu liễm khí tức, mang theo vạn xà phiêu nhiên trở về vạn xà cốc. Nhìn thấy chính chủ trời đi đem lớp da ở lại, chư vị thần đạo cảnh thở vào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may vạn xà cốc chủ không đoạt bộ da trở về, bằng không bọn hắn cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Thế lực thần đạo trung kỳ, tự giác cút đi. Diệm thương của thần hỏa đạo thống ngạo nghệ tuyên bố. Thần hỏa đạo thống là thần đạo hậu kỳ thế lực hoàn toàn đủ tư cách kinh thường các thế lực kém hơn. Mà hắn vừa dứt lời, ánh mắt của đại đa số người đều chuyển đến chỗ của Lạc Nam. Hiển nhiên dù sát chiến điện có dung hợp, thì trước đó sát pháp đạo thống và chiến pháp đạo thống đều là thần đạo trung kỳ, không có lấy một vị thần đạo hậu kỳ tọa trấn. So với những thế lực như thần hỏa đạo thống, vô tướng đạo thống, ngự thú đạo thống ở nơi này, sát chiến điện có phần kém hơn nhiều lắm. Ha ha, Lạc Nam lại là ngạo nghễ nói, ở hiện trường. Kẻ nào không đạt thần đạo hậu kỳ cút, lời vừa nói ra, kẻ mặt tất cả đều biến sắc. Bọn hắn ở đây đều là trưởng lão tu vi thần đạo Trung Kỳ mà thôi, đạo chủ tọa trấn ở đạo thống mới có tu vi thần đạo hậu kỳ. Vương Tùng này kêu dưới thần đạo hậu kỳ cút, chẳng phải là ám chỉ tất cả bọn hắn rồi. Hừ, ngươi lấy đâu ra can đảm nói lời như vậy. Ngự bắt lạnh lẽo quá, đừng tưởng rằng ý vào có kẻ hỗ trợ thu phục sát pháp đạo thống là có thể làm càng. Đừng quên rằng sát pháp đạo thuộc cũng chỉ là đạo thống yếu kém mà thôi, nói rất hay, bổn tọa thấy người nên cút là ngươi đó sát chiến điện chủ. Diệm thương nâng lên vũ hỏa thương chỉ thẳng mặt Lạc Nam. Ha ha, muốn bổn điện chủ cút ca. Lạc Nam phá lên cười, hỏi ý kiến của chúng nó chưa, nói xong, phất tay một cái. Hoành hoành. Ngân khôi và kim khôi như hai cổ máy giết người nặng nề rơi xuống, khí thế của thể thần hậu kỳ quét ngang bốn phía, trực tiếp khiến tất cả thần đạo vô thức lùi vài bước chân đáng nói hơn chính là Ngân Khôi và Kim Khôi trong tay còn cầm hai thanh đao đẳng cấp thần binh, diện mạo lạnh khốc vô tình. Ưt Khôi lỗi đẳng cấp cao như thế, từ đâu ngươi có được? Một đám trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, âm thầm nuốt nước bọt. Thế nào? Kẻ nào vừa mới đuổi bổn điện chủ? Lạc Nam nhếch mép kinh thường. Khù. Diệm Thương ho khan một tiếng. Cơ duyên ở trước mắt, có thể đoạt được hay không tùy thuộc vào bản lĩnh của riêng mình, nói không sai. Không ai đủ tư cách đuổi người nào, cả đám nhao nhao tán thành. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, may mắn có hai con khôi lỗi bảo kê, bằng không vừa rồi thật sự bị đám lão quái vật này ức hiếp. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà kinh thường, bởi vì mỗi kẻ ở chỗ này đều là cường giả có thế lực lớn chống lưng, có trời mới biết bọn hắn còn che giấu ác chủ bài hay không. Ngay cả Vương Tùng hay Tâm Hạo đều có con bài ẩn giấu không lý nào cái đám ở đây lại không có. Hắn chỉ đang nghĩ cách. Làm sao để vừa cướp được bộ da rắn, vừa làm thịt được mấy mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ? Hoành. Nhưng đúng lúc này, tất cả thần đạo cảnh đột ngột phát động thế công kinh khủng nhắm thẳng về phía hắn. Không hề báo trước, xuất thủ như lôi đình chớp động, thế công mang theo sát khí kinh hoàng. Lực lượng bùng nổ đầy trời, tất cả bọn hắn đều có cùng một suy nghĩ. Nếu hai con khôi lỗi khó giải quyết, vậy chỉ cần làm thịt chủ nhân của chúng nó trước là xong. Các lão quái vật hầu như không cần thương lượng. Cũng chẳng cần trao đổi qua ánh mắt, chỉ cùng lúc đạt thành thống nhất, bất ngờ xuất thủ. Vài chục lùng thần đạo kỹ oanh tạc vào Lạc Nam. Sắc mặt hắn mãnh liệt trầm xuống. chương 2956 Diệm Thương Giang Phảo, mẹ kiếp đám lão Hồ Ly, Lạc Nam trong lòng mắng to. Cũng may tốc độ xuất thủ của vài chục tên thần đạo tuy rất nhanh, nhưng bọn hắn đa phần đều là thần đạo trung kỳ trở xuống. Trong khi đó Ngân Khôi và Kim Khôi chính là tồn tại sánh ngang thể thần hậu kỳ, phản ứng của chúng nó cũng nhanh không kém. Ngân Khôi biến thành khổng lồ, đem lạc nam nắm vào trong tay bảo vệ. Kim Khôi chủ động vung đấm chống lại, làm suy yếu các đòn tấn công đang bắn đến, bạo nổ từng luồng sóng xung kích, tàn phá kinh hồn. Hoành hoành. Nhưng mà uy lực công kích của hàng loạt thần đạo cường giả cũng là quá mạnh, Kim Khôi bị đánh bay một đoạn vài trăm mét, Ngân Khôi càng là chật vật ngã xuống mặt đất. Suy cho cùng chúng nó chỉ là khôi lỗi, thực lực không thể so sánh với thể thần đạo hàng thật giá thật được. Phóc, lực phản chấn khiến lạc nam rối loạn cả ruột gan, cưỡng ép đem một nguồn máu nuốt trở về trong bụng. Giết hắn. Diệm thương quá to, chấp chưởng năm loại đạo hỏa như thiên thạch nóng bỏng lao vọt lên. Thấy tình cảnh này, tất cả những người còn lại cũng quyết định hợp lực giết chết vương tùng bằng mọi giá, khiến hai con khôi lỗi cường đại trở nên vô dụng, sau đó lại phân định thắng bại. Chọn ra người xứng đáng với bộ da trắng cũng không muộn. Nào ngờ ngay khi tất cả cùng sông về một hướng, Diệm Thương trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Một trong mũ đại đạo hỏa của hắn, hư không đạo hỏa kích hoạt, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt không gian trước mắt, đốt ra một cánh cửa không gian. Diệm Thương thuận thế lao vào trong cánh cánh cửa đó. Cùng lúc đó, hư không đạo hỏa lại đốt ra một cánh cửa khác ở ngay bên cạnh bộ da trắng của vạn xà cốc chủ. Diệm Thương xuyên toa ngược trở về, hắn từ trong cửa bay ra. Những chữ vật lóe lên đã đem toàn bộ da rắn thu hồi. H.A.H.A.H.A. Cáo từ, bổn tọa đi trước một bước. Diệm Thương ngửa đầu cười to. Hư không đạo hỏa vận chuyển đến cực hạn, liên tiếp là các cánh cửa hư không được đốt ra cho Diệm Thương bay vào, chỉ thoáng chốc đã cách xa vạn dặm. Khốn nạn, Diệm Thương ngươi là tên chó má, toàn bộ hiện trường tức điên, và chục vị thần đạo cảnh nhau nhau thu hồi thế công đối với Lạc Nam, cấp tốc quay đầu dùng mọi thủ đoạn hướng Diệm Thương truy đuổi Sợ mất đi dấu vết của hắn. Mẹ nó, Lạc Nam bất mãn trong lòng, thầm mắng một đám lão già ngu xuẩn vậy mà để cái tên Diệm Thương lợi dụng. Con hàng Diệm Thương này không hổ là đại trưởng lão của thần hỏa đạo thống, lòng dạ nham hiểm vô cùng. Từ đầu hắn là kẻ cố tình thích bắt đám người nhắm vào Vương Tùng, khi tất cả đều bị cuốn theo, hắn lại nhanh trí sử dụng hư không đạo hỏa cướp lấy bộ da rắn bỏ trốn, không cần ở lại tranh đấu cho phiền toái. Trước tình hình này, Diệm thương sẽ không ngu xuẩn trốn về thần hỏa đạo thống. Lạc Nam vuốt cầm suy đoán, bởi vì một khi đem số lượng lớn thế lực chọc giận, dù là thần hỏa đạo thống cũng ăn không tiêu. tuy rằng thiên viêm thập trụ trận lợi hại đến đâu, nhưng nếu tất cả các thế lực và đạo thống hợp sức công phá, nó cũng sẽ tan nát mà thôi. Khả năng là Diệm thương sẽ tìm nơi nào đó lẩn trốn, chờ đợi mọi chuyện lắng xuống. Không hề do dự, Lạc Nam ra lệnh cho Ngân khôi và Kim khôi cùng mình đuổi theo. Mục tiêu của hắn không chỉ là bộ da rắn. Không chỉ là mấy con mồi đi lạc, mà còn là năm loại đạo hỏa cường đại của Diệm Thương. Đúng như suy đoán của Lạc Nam, Diệm Thương cố ý để cho đám đông nhìn thấy hắn chạy vào tứ đạo cổ lâm, sau đó che giấu mọi ký tức, lẫn vào rừng cây cổ xưa bạc ngàn. Trong tình huống như vậy, các phương cường giả chỉ có thể tách nhau ra tìm kiếm, khi đụng mặt Diệm Thương sẽ phát ra tín hiệu để tất cả những người khác tập hợp vây dết. Đối với hành vi gian xảo của tên khốn kia, các vị cường giả tâm hận đến vạn phần. Thà rằng Diệm Thương đường đường chính chính chiến thắng trong cuộc hỗn chiến đoạt lấy bộ gia, bọn hắn sẽ tâm phục khẩu phục, chấp nhận chịu thua. Dù sao thì trước đó Diệm Thương cũng đã nói, cơ duyên là thứ thuộc về người có bản lĩnh. Kết quả con hàng này nói một đằng nhưng làm một nẻo, lợi dụng bọn hắn lơ là chôm lấy cơ duyên trùng mất, thử hỏi làm sao đám đông có thể không tức giận. Hơn nữa Diệm Thương còn là một vị thần đạo luyện khí sư, nếu như để kẻ này có thời gian đem bộ gia trắng luyện chế thành thần bảo. Lúc đó còn đòi lại cái chấm A. Cho nên các vị cường giả không cần suy nghĩ, liền quyết định truy lùng Diệm Thương càng sớm càng tốt. Lạc Nam đuổi theo ở phía sau lại âm thầm cảm tạ Diệm Thương. Tuy con hàng này là kẻ đê tiện vô liêm sỉ, nhưng cũng nhờ hắn mà mấy tên cường giả đã tách nhau ra. Đây là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ yểm Ma Điện. Ninh Lam, nàng giúp ta săn lùng mục tiêu. Lạc Nam đem hộp đựng kiếm mở ra. Loạn Ninh Lam từ bên trong xuất hiện. Thiếu chủ, chàng muốn thiếp giết kẻ nào? Loạn ninh lam nở nụ cười tự tin. Thân là kiếm thị đã từng theo thiên hạ đệ nhất kiếm thần tung hoành, loạn ninh lam không ít lần đối chiến với các cường giả thời khủng bố thời thượng cổ, đám trưởng lão của các thế lực hiện tại nàng không nhìn vào trong mắt. Tam trưởng lão của ngự yêu đạo thống, nhị trưởng lão bách nhãn đạo thống và đại trưởng lão của cửu thánh đạo thống nàng thấy kẻ nào thì làm thịt kẻ đó. Lạc nam nói. Thiếp hiểu rồi. Loạn ninh lam cong môi miễn cười. Chân đạp lam thủy kiếm như tiên tử lướt đi. Lạc nam hài lòng gật gù, thực lực của loạn ninh lam hắn hoàn toàn có thể an tâm, ba đối tượng kia không kẻ nào có thể là đối thủ của nàng. Kế tiếp, hắn cũng phải hành động. Dị nữ Lạc nam khẽ gọi. Khuyết dị yêu hoàng ở hình thái thượng của thần điêu hiện ra dưới thân, lạc nam phóng lên lưng nàng. Khuyết dị yêu hoàng dang rộng đôi cánh, một bề dị yêu sứ lít nha lít nhít đã được thả ra, chúng nó dung nhập vào trong bóng tối bắt đầu thay chủ nhân tìm kiếm. Chúng ta đi, một màn sương mù lặng lẽ bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm bên trong tứ đạo Cổ Lâm. Sương mù mờ ảo bay lượn trong đêm tối, không có mấy ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Nhưng cũng chính tầng sương mù này lại đang thăm dò, tìm kiếm mọi ngõ ngách. Chỉ hơn nửa ngày thời gian, cuồng cuộn sương mù tập hợp tại một động phủ hoang vắng, nơi có các ngọn lửa chứa đựng phù văn phong tỏa bốn phía. Linh phù đạo hỏa, ngọn lửa chứa đựng các loại phù văn như một vị phù sư. Khi linh phù đạo hỏa thiêu đốt, các phù văn hình thành kết giới ngăn cách bốn phía. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sẽ không tài nào phát hiện tung tích của người trong động. Chính là diệm thương. Vù vù vù vù. Sương mù dày đặc nhanh chóng kéo về, thoáng chốc đã ngưng kết thành thân ảnh của một nam tử trung niên. Y chính là yên vụ đạo chủ vũ nhâm. Hiển nhiên tầng sương mù dày đặc bao phủ trên diện rộng kia chính là do vũ nhâm hóa thành yên vụ đạo thống với khả năng chấp chưởng sương mù. Khi sương mù buông xuống khu rừng, không ai kịp thời nghĩ đến sương mù chính là do Vũ Nhâm thi triển. Diệm thương cắt hạ, bổn tọa đã tìm thấy ngươi. Vũ Nhâm nhìn vào hang động lên tiếng. Muốn chết, hắn vừa dứt lời, Vũ Hỏa Thương hừng hực đạo hỏa thiêu đốt bắn ra mảnh liệt, cắm thẳng vào cơ thể Vũ Nhâm. Nhưng Vũ Nhâm đã sớm đề phòng, toàn thân hóa thành sương mù tan rã. Diệm thương đang định bạo phát đạo hỏa quy mô lớn thiêu đốt toàn bộ lớp sương mù đáng ghét này. Lại nghe thanh âm bình thản của Vũ Nhâm vang lên, nếu như động tĩnh gây ra quá lớn, những cường giả khác sẽ phát hiện và tìm đến, lúc đó Diệm Thương ngươi sẽ gặp phiền toái, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệm Thương thu hồi ngọn lửa. Rất đơn giản. Vũ Nhâm hiếp mắt nói, ta biết mình không phải đối thủ của các hạ, càng không đủ khả năng tranh giành cơ duyên, nếu như các hạ tặng cho ta hút một chén canh, ta sẽ lập tức trở về yên vụ đạo thống, không tiếp tục làm phiền đến ngươi, Vũ Nhâm đã chờ cơ hội này rất lâu. Chỉ cần Diệm Thương cho hắn một món đồ vật thần đạo hạ phẩm, hắn cũng đủ hài lòng rồi. Tiếc thật. Diệm Thương cất tiếng cười tà, bổng tọa trốn không có nghĩa là bổng tọa sợ, sắc mặt vũ nhâm kịch biến, cơ thể bỗng nhiên hóa thành vô số luồng yên vụ phân tán khắp bốn phương tám hướng, ý đồ bỏ chạy. hiển nhiên y chỉ định húc một chén canh, không ngờ đến thái độ của Diệm Thương lại quyết tuyệt đến như vậy, chấp nhận bại lộ hành tung cũng muốn ra tay giết mình. Mọi thứ đã là quá muộn. Chênh lệch thực lực giữa thần đạo Trung Kỳ và Sơ Kỳ không hề đơn giản. Ngũ đại đạo hỏa cùng lúc bùng nổ, lấy linh phù đạo hỏa làm trung tâm, hàng vạn phù văn kết hợp cùng ngọn lửa thiêu đốt càng khôn, phong tỏa phạm vi vạn dặm, ngăn chặn tất cả sương mù đang đào thoát. Xeo xeo xeo xeo. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, năm loại đạo hỏa cấp độ thần đạo thôn vệ sương mù, muốn nhấn chìm vũ nhâm trong biển lửa. Nhiệt độ tăng cao. Màn đêm âm u bị ánh lửa thấp sáng như một ngọn đuốc khổng lồ dễ dàng thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Ở nơi đó, hơn chục vị thần đạo lập tức hành không mà đến. "Diện Thương, ngươi chết không được an lành." Vũ Nhâm Thê thảm thiết gào, sương mù tiêu tán, hiện ra dáng vẻ của hắn cực kỳ chật vật, toàn thân đã bị thiêu đốt máu me đầm đìa, da thịt loang lỗ khắp nơi không còn nguyên vẹn, nhìn qua như một lệ quỷ. Một đạo chủ của Yên vụ Đạo thống nho nhỏ lại dám uy hiếp bổn tọa. Ai cho ngươi gan chó? Diệm thương hừ lạnh. Thần đạo trung kỳ quy tắc hình thành lồng giam, đem vũ nhâm nhốt vào trong đó. Vũ hỏa thương sát phạt cắm thẳng vào đầu. Phấp! Máu tươi cùng phúng, vũ đại đạo hỏa trên thân trường thương cùng lúc bốc lên tàn phá, đem vũ nhâm thiêu đốt thành cho tàn. Đồ ngu xuẩn. Diệm thương nhếch mép rút thương trở về, đoạt lấy những chữ vật của vũ nhâm. Thư không đạo hỏa lại đốt cháy không gian, đốt ra một cánh cửa đen trịch. Diệm Thương dự định đặt chân bước vào chạy trốn. Ngươi nằm mơ. Đoạt thiên trưởng lão gầm lên, đoạt thiên đạo kinh vận chuyển, một vùng càn khôn do hắn làm chủ mở ra, phong tỏa lấy Diệm Thương. Bên trong vùng càn khôn của đoạt thiên đạo kinh, mọi thứ từ nguyên khí, quy tắc cho đến không gian đều bị đoạt thiên trưởng lão thao túng. Thư không đạo hỏa vừa mới cháy lên đã bị khu vực làm chủ của đoạt thiên trưởng lão dập tắt. Âm hồn bất tan. Diệm Thương ánh mắt lóe lên trực tiếp đạp lấy thân pháp hóa thành sao chổi rực lửa bay đi. Đứng lại, Vô Tướng đạo chủ, Thánh Linh như thanh lãnh quát lạnh, chỉ thấy nàng trong tà cung trang màu trắng, tóc dài tung bay, công thái như vô song tiên tử. Thân là mỹ nhân xếp hạng thứ 9 trong số các nữ thần đạo ở đạo vực, nhan sắc của Thánh Linh như hiển nhiên cũng đủ khiến đại đa số nam nhân mơ mộng viễn vong. Vô Tướng thần công kích hoạt, Vô Tướng chi lực mô phỏng linh phù đạo hỏa, hình thành bốn bức tường lửa khảm nạm phù văn chặn đứng đường lui của Diệm Thương. Những vị thần đạo cảnh khác cũng đã nhân cơ hội đuổi đến, đem Diệm Thương bao vây vào trung tâm. Lạc Nam cửi trên huyết dị yêu hoàng đã sớm chứng kiến tình cảnh này, nhưng khiến hắn quan tâm là bầy dị yêu sứ vừa phát hiện hành tung của nhị trưởng lão Bách Nhãn Đạo Thống. Lão già kia còn cách vị trí của Diệm Thương ngàn vạn dặm, cũng đang nhanh chóng đuổi đến đây. Lạc Nam nhếch mép cười tà, quyết định chặn giết. Hắn muốn xem thử, ngoại trừ hư vô tam đồng. Lão già này còn sở hữu những loại con mắt nào mà khiến người khác hứng thú treo thưởng? Chúng ta đi. Hắn truyền âm. Gáy. Thiết dị yêu hoàng xé rách không gian, mang theo hắn rẽ sang một hướng khác. Chương 2957, Địa ngục thần nhãn, nhị trưởng lão bách nhãn đạo thống bách mục, tu vi thần đạo trung kỳ ba con mắt trên trán xoay tròn, khi triển thân pháp hóa thành một lùng hư vô mờ ảo nhanh chóng đuổi đến vị trí diện thương rất sợ mất đi cơ hội tranh đoạt vật phẩm. Hư vô tam đồng liên kết với nhau, hấp thụ nguyên khí và chuyển hóa thành hư vô thần lực một cách liên tục, không hề tiêu hao lực lượng của chủ nhân trong lúc chiến đấu. Hơn nữa thông qua hư vô tam đồng, việc thi triển công kích của bách mục cũng nhanh chóng hơn, gần như không cần dùng tay kết ấn, hư vô tam đồng sẽ trực tiếp phóng thích vũ kỹ theo mong muốn của chủ nhân. Đây là một trong những loại nhãn pháp độc đáo bậc nhất bách nhãn đạo thống, giúp cho bách mục có được địa vị như ngày hôm nay. Bất quá ngay khoảnh khắc này, Bách Mục cảm giác được nguy cơ chí mạng. Ngân khôi và kim khôi ở hai bên trái phải, ngưng tụ quyền kình, quanh phá hư không, hung hăng vung quyền, nghiền ép Bách Mục vào trung tâm. Sức mạnh của hai tôn khôi lỗi đẳng cấp thần đạo thượng phẩm đủ để quanh sát thần đạo trung kỳ trong nháy mắt. Nhưng Bách Mục hiển nhiên không phải nhân vật dễ dàng đối phó. Hư vô hóa, vào thời khắc nguy cấp, hư vô tam đồng lóe sáng, cơ thể của hắn phân tách thành hư vô. Hoành hoành. Kim khôi và ngân khôi đấm vào khoảng không, hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau chấn đến không gian sụp đổ. Sát chiến điện chủ, ngươi vì sao tấn công lão phu? Hư vô ngưng Tụ, bách mục phẫn nộ gầm lên. Trước đó một đám các ngươi vây giết bổn điện chủ, vì sao hiện tại ta không thể giết ngươi? Lạc nam ngang nhiên nói. Mẹ kiếp, mấy chục tên vây công ngươi, đâu phải một mình lão phu? Bách mục khóe môi co quắp. Ha ha, vậy nên tên nào đi lạc thì bổn điện chủ làm thịt trước. Lạc Nam cười lạnh. Mơ tưởng. Bách Mục không muốn dây dưa, thân thể hóa thành hư vô dự định rời khỏi. Chỉ cần chạy đến chỗ hiện trường, khi đó cường giả đông đảo, Vương Tùng cũng không dám đơn độc chiến đấu với hắn, vì sẽ có kẻ rình rập sẵn sàng ngư ông đắc lợi. Nhưng Lạc Nam đương nhiên không định cho mục tiêu đạt thành ý đồ. Sinh tử thế giới, khuyết dị yêu hoàng ngửa đầu tru lên, hư ảnh thượng của thần biêu khổng lồ xuất hiện. Đôi cánh đen và trắng tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong bao trùm thương khung. Tử vong chi lực và sinh mệnh chi lực giao thoa vào nhau, tạo thành một phương tiểu thế giới vây nhốt bách mục, đây chính là khả năng của thượng cổ thần điêu mà dị nữ đã lĩnh hội. Mơ tưởng, dù có là thượng cổ thần điêu lợi hại, nhưng chỉ với tu vi yêu bán thần làm sao có thể ngăn cản được lão phu. Bách mục kinh thường nói. Hư vô thần lực và hư vô quy tắc vận chuyển từ trong hư vô tam đồng bắn ra. Ý đồ dùng hư vô để phân giải sinh tử, đánh thủng thế giới. Lạc Nam nhún nhún vai, loạn cổ bá thế bùng nổ. Mang theo loạn đạo kiếm khí và bá đạo quy tắc, hình thành thêm một tầng thế giới lồng ghép bên trong sinh tử thế giới của huyết dị yêu hoàng. Hiển nhiên sinh tử thế giới chỉ là lớp màn che mắt thế nhân ở bên ngoài, còn ở bên trong điều động loạn cổ bá thế mới thật sự là thủ đoạn ngăn chặn bách mục đào tẩu. Phệt phệt phệt. Đúng như Lạc Nam dự đoán. Ngay khi hư vô thần lực và hư vô quy tắc của bách mục chạm vào loạn cổ bá thế, đã bị loạn đạo kiếm khí và bá đạo quy tắc giữ dội bên trong ngăn cản. Loạn cổ bá thế là thứ có thể chống lại cả thần đạo quy tắc. Phải biết rằng ngay cả quy tắc do thiên hạ đệ nhất tồn động trong cơ thể loạn thùy chân còn có thể bị bá đạo quy tắc hóa giải theo thời gian, hủng hồ gì hư vô quy tắc của một thần đạo trung kỳ như bách mục. Làm sao có thể? Bách mục hét lên thất thanh, ngươi không phải là vương tùng. Ngươi thật sự là ai?" Lạc Nam cười cùng đối phương nói nhảm, tiếp tục ra lệnh cho Ngân Khôi và Kim Khôi cầm đao lao lên chém Bách Mục. Sắc mặt Bách Mục trở nên khó coi, lập tức triệu hoán thần hư pháp tướng của mình, tạo ra một tấm thuần hư vô khổng lồ bảo vệ ở trước mặt, ngăn chặn thế công của hai tôn khôi lỗi. Lão phu biết rồi, ngươi chính là Lạc Nam. Bách Mục hận ý ngút trời, chỉ có Lạc Nam mới sở hữu loạn đạo kiếm khí và loại quy tắc nghịch thiên như vậy, chẳng trách chiến pháp đạo thống đột ngột trở nên mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách có thể lập nên sát chiến điện, chẳng trách có nhiều cường giả chết một cách bí ẩn, tất cả đều là do ngươi ở sau lưng giỡn trò quỷ, biết quá nhiều, ngươi sẽ chết. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên sát khí mãnh liệt, không thể để lão già này sống được. Ha ha ha! Bách Mục đột một ngửa đầu cười to, tiếng cười vô cùng hưng phấn. Lạc Nam nhíu mày, lão già này chẳng lẽ có bệnh sao? Tốt tốt tốt vốn lão phu dự định che giấu ác chủ bài để tránh có kẻ thèm thuồng không nghĩ đến ngươi lại tự mình dâng đến tận cửa. Bách Mục liếm liếm môi, ở trong thế giới này, giết ngươi sẽ không ai phát hiện, lão phu sẽ chiếm tất cả tài nguyên, cơ duyên của ngươi, từ đó nhất phi trùng thiên, ngay cả đạo chủ cũng không thể đứng trên lão phu được nữa, ảo tưởng à lão cẩu. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho Ngân Khôi cùng Kim Khôi tiếp tục gia tăng lực công kích. Nhưng đúng lúc này, Bách Mục bỗng nhiên mở miệng, đầu lưỡi vươn dài ra. Bên trên cái đầu lưỡi của hắn Thình linh mở ra một con mắt. Chỉ thấy con mắt này có màu đỏ, đồng tử bên trong lại như một vòng xoáy ba cạnh màu đen. Mà ngay khi nó hiện ra, Lạc Nam cảm giác được không gian bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội. Theo đó, toàn bộ cảnh tượng trong thế giới thay đổi. Mặt đất âm u đen kịt, bầu trời nhuộm máu đỏ ngầu, không khí nồng đậm mùi vị máu tanh. Ngân Khôi và Kim Khôi không để ý những thứ này, vẫn cứ thô bạo tấn công bách mục. Nhưng khoảnh khắc khi chúng nó tiếp cận... Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, hai thân ảnh khổng lồ cao hàng vạn trượng trồi lên. Đó là hai tên nam tử nó có cơ bắp cứng rắn như thép, một tên làn da đỏ như dung nham với cái đầu trâu hung tàn, một tên làn da đen kịch như than với khuôn mặt ngựa tà dị đến cực điểm. Rống, Hấp thụ lực lượng âm u xung quanh, đầu trâu và mặt ngựa tay cầm chiến vũ xông lên ngạnh kháng. Hoành hoành. Ngân khôi và kim khôi lập tức bị đầu trâu và mặt ngựa chặn đứng. Lạc nam nhíu chặt chân mày. Đầu trâu và mặt ngựa kia từ đâu xuất hiện? Chúng nó tuy rằng chỉ có tu vi thần đạo trung kỳ, nhưng có lợi thế từ môi trường quỷ dị ở nơi này, chiến lực vượt lên một tiểu cảnh giới, khiến Ngân Khôi và Kim Khôi không thể tiến thêm một bước, liên tục bị ngăn cản. Chưa dừng lại ở đó, giữa bầu không khí âm u, hai thân ảnh hiện ra. Một kẻ có làn da màu đen, áo tràng đen, một kẻ có làn da màu trắng, khoác áo tràng trắng, trên tay đều cầm lưỡi câu sắc lẹm. Hát bạch vô thường. Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắc Bạch vô thường phóng thích thần hồn lực sánh ngang với thần đạo Trung Kỳ, cầm theo lưỡi câu linh hồn như u linh lướt đến vị trí Lạc Nam, móc thẳng vào linh hồn hắn. Muốn chết, hàng chi, thiên lệ, viễn mộng và hồn nguyệt ánh quát lên giận dữ. Trạng thái cực hồn cảnh được triển khai, linh hồn của các nàng gia tăng sức mạnh, cường hóa toàn diện, tiến ra bên ngoài. Tiễn hồn giới thi triển tạo ra hàng vạn phân thân tiễn ma. Viễn mộng phát động độc hồn nguyệt rủa. Hồn nguyệt ánh tay cầm hồn đỉnh thi triển hồn kỹ, liên thủ chống lại Bạch Vô Thường. Hàn Chi trưởng ra băng thần hồn lực đóng băng không gian xung quanh Hắc Vô Thường, thiên lệ hóa thành thuộc tính lôi đình, một cặp lôi hồn trảo như mười thanh đao rạng thẳng xuống lưỡi câu linh hồn của đối phương. Oanh oanh oanh. Hồn lực va chạm dữ dội, dù có được trạng thái cực hồn cảnh mạnh mẽ, chúng nữ với bốn người cũng có phần lép vế hơn so với Hắc Bạch Vô Thường, bọn hai kẻ quỷ dị này liên tục đánh lui. Dù sao thì trên lật tu vi không hề ít Ngân Trinh hỗ trợ các nàng. Lạc Nam nói. tuân mệnh. Ngân Trinh từ phá đạo lệnh hiện thân, phối hợp cùng sát hồn yểm Ma, giả tố mở ra sát thế vượt xa cùng cấp, bàn tay trưởng ra thần hồn quy tắc, chặn đứng thế công nguy hiểm của Hắc bạch vô thường. Có cực hồn cảnh và thần hồn quy tắc, Ngân Trinh cửi trên U Hồn Yên Lan gia nhập trận chiến, lập tức giảm đi rất nhiều áp lực cho chúng nữ. Hừ, thủ đoạn không ít, không ngờ ngươi còn có mối liên hệ với yểm Ma Điện. Bách Mục nhìn thấy Lạc Nam liên tục chặn được hiểm nguy, cười gằn giận dữ, bất quá khi địa ngục đã mở ra, lão phu chính là vua địa ngục, trống. Theo một tiếng gầm tê bút linh hồn, địa ngục hỏa tấp thần đạo hừng hực bốc cháy dưới chân Bách Mục. Sau đó, một con địa ngục tam đầu quỷ hình thù dữ tợn, toàn thân bao trùm trong lửa địa ngục, ba cái đầu hung ác chảy đầy nước miếng hiện thân. Bách Mục cười trên lưng nó, đầu lưỡi vẫn khoe con mắt của mình, nhếch miệng đầy cùng ngạo, được diện kiến địa ngục thần nhãn của lão phu ngươi có chết cũng nên vinh hạnh, Địa ngục thần nhãn. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ đây mới là con mắt mà kẻ thần bí kia mong muốn yểm ma điện cướp được. Không sai, Địa ngục thần nhãn có thể thông qua quy tắc vượt rội diễn hóa ra một phiến địa ngục, không thủ đoạn nào có thể ngăn cản ẻ bách một đắc ý khoe khoang, ở bên trong địa ngục do Địa ngục thần nhãn tạo ra, quy tắc có thể diễn hóa thành hắc bạch vô thường, thành đầu trâu mặt ngựa, thành địa ngục tam đầu khuyển, tất cả những tồn tại nơi địa ngục đều có thể diễn hóa mà thành Tu vi chúng nó sánh ngang với người thi triển, nhưng vì có được hoàn cảnh từ địa ngục gia trì, chiến lực của chúng sẽ mạnh hơn đồng cấp, mà lão phu chính là vua địa ngục, có thể hiệu lệnh cho tất cả chúng nó, rống. Nói đến đây, địa ngục tam đầu quyển đã tuân lệnh của bách mục há miệng phun ra địa ngục thần hỏa về phía mấy nữ yểm ma, ý đồ thiêu chết các nàng. Lạc Nam thấy vậy phất tay, bách Mỹ phiêu hồn đồ phần Phật bay lên, thể hiện quyền năng của một kiện thần bảo. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ khiêu vũ bên trong tranh vẽ. Cùng cuộn thần hồn lực từ trong đó bay ra, tiến vào cơ thể của chúng nữ. Ưm, có được thần hồn lực cung cấp, các nàng sảng khoái đến trên trĩ thành tiếng, cực hồn cảnh càng trở nên mạnh mẽ, chống lại được cả địa ngục thần hỏa thiêu đốt, không sợ hãi chút nào. Nên biết rằng nhân nhiễm đạo hồn quyết chính là thần đạo cực phẩm công pháp, mà cực hồn cảnh chính là trạng thái cao nhất của môn công pháp này. Cực hồn cảnh vốn đã cường hóa toàn diện lên rất nhiều, nay lại có thêm bách mỹ phiêu hồn đồ đạt đến thần bảo trung phẩm hỗ trợ. Chúng nữ mạnh mẽ không cần bàn cãi. Chết, thực lực đại tăng, tỉ muội liên thủ, thậm chí đem hắc bạch vô thường đánh cho liên tiếp bại lui. Khốn nạn, nếu đã như vậy, lão phu trước tiên giết ngươi. Bách mục quát lạnh, cử trên lưng địa ngục tam đầu khuyển lao thẳng đến Lạc Nam. Hắn không tin Lạc Nam chỉ là một thiên đạo cảnh lại có thể chống lại mình. Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh, cảm nhận được loạn đạo bá thế bên ngoài của mình đang cố gắng phá tan kiến địa ngục này để xông vào nhưng chưa thể thành công. Thế giới này không hề chân thật, chúng nó được tạo nên từ quy tắc của địa ngục thần nhãn kia. Vậy thì chỉ cần giết chết chủ nhân của địa ngục thần nhãn, mọi thứ sẽ được giải quyết. Lạc Nam nói. Giết lão phu. Chỉ bằng ngươi. Bách mục như nghe được chuyện cười lớn, tiểu cẩu của ta, mau giết hắn, trống. Địa ngục tam đầu khuyển cùng lúc hé ra ba cái miệng, theo lệnh của chủ nhân ngưng tụ địa ngục thần hỏa thành một quả cầu lửa to lớn như hành tinh bắn ra. Lạc Nam cười rằng chính là thời khắc này. Vạn cổ Bá tướng Hạng Lâm, loạn thần kiếm chấp chưởng trong tay. Loạn cổ Bá thế phóng thích từ cơ thể nó, chứng cho địa ngục phải rung rẩy như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hừ, bách mục đau đớn, con mắt nơi đầu lưỡi chảy ra một tia máu. Hiển nhiên loạn cổ Bá thế do Vạn cổ Bá tướng và loạn thần kiếm điều động mạnh hơn bản thân Lạc Nam thi triển rất nhiều, nó khiến cho vùng không gian này có dấu hiệu sụp đổ, phản vệ trực tiếp lên địa ngục thần nhãn. Thần tị, không hề do dự, lạc nam lạnh lùng vung tay. Bá lực, kiếm khí toàn bộ đều bị rút sạch dồn nén vào loạn thần kiếm. Vạn cổ bá tướng lùi một chân lấy đà, cường ngạnh vung kiếm trảm ra. Nhất kiếm tị thần, nhất kiếm có thể bình định thiên địa, nhất kiếm có thể tru sát chư thiên. Không, cảm giác được nguy hiểm chí mạng, bách mục toàn thân lông tóc dựng đứng. Đây là lần đầu tiên lão thi triển địa ngục thần nhãn nhưng vẫn sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt với cái chết. Bạch Mục vội vàng nhảy khỏi lưng địa ngục tam đầu quyển, ý đồ chạy trốn như chó nhà có tang, sự đắc ý và kiêu ngạo vừa rồi biến mất không còn sót lại chút gì. Chạy! Ta để ngươi chạy sao? Lạc Nam điên cuồng gầm lên, một tay điểm ra, độc đoán Vạn Cổ, gào. Vạn Cổ Bá tướng vận chuyển hết lực lượng, một tay chấp chưởng loạn thần kiếm, tay còn lại hướng Bạch Mục điểm xuống. Vạn Cổ như hóa thành một bàn cờ. Bách mục trở thành một con cờ đứng im bất động bên trên bàn cờ dù cố gắng đào tẩu nhưng vẫn bất lực. Đây cũng là lúc thần tỷ dứt khoát chém ra. Hú! Quả cầu lửa bị kiếm khí tàn bạo nhấn chìm, địa ngục tam đầu quyển chu lên một tiếng thê thảm trước khi tách làm hai mảnh. Loạn thần kiếm có thể diệt thần phủ xuống. Không thể! Bách mục vẫn cố gắng miếu kéo chút hy vọng sống cuối cùng, tất cả hư vô chi lực từ hư vô tam đồng hóa thành một cái kém nhộn bao trùm toàn thân. Xuệt! Thần tỷ chém hư vô thành hư vô, xuyên qua kế nhộng, kiếm khí tung hoành trảm diệt cơ thể bách mục. Máu tươi nhuộm đỏ, bách mục tê tâm liệt phế ngã xuống, cơ thể không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Không gian hình thành địa ngục sụp đổ, hư vô tam đồng và địa ngục thần nhãn ảm đạm phai mờ. Quy tắc tan đi, địa ngục biến mất, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đều hóa thành hư ảo như chưa từng hiện diện. Phốt, đến lượt Lạc Nam thổ huyết, vạn cổ bá tướng mang theo loạn thần kiếm trở về đang điền của hắn ngủ say. Lực lượng đã bị rút cạn. Mà khi Lạc Nam lâm vào kiệt quệ, các nữ yểm Ma liên kết với hắn cũng không còn sức lực, được Bách Mỹ phiêu hồn đồ hút vào bên trong bồi dưỡng chăm sóc. Bách Mỹ phiêu hồn đồ bay vào đan điền của Lạc Nam. Thiếu chủ, công tử, ngân trinh và dị nữ một cái một phải đem hắn đỡ lấy. Lạc Nam miễn cười yếu ớt, dẫn trữ vật thu hồi thi thể của Bách Mục, thì thào nói, chúng ta đi, hai nữ gật đầu, ôm lấy hắn leo lên lưng U Hồn Yên Lan. Ngân Khôi và Kim Khôi cũng cạn kiệt năng lượng sau trận chiến vừa rồi, chúng nó teo nhỏ lại, được Lạc Nam thu vào trong nhẫn. Kẻ nào dám giết trưởng lão của Bách Nhãn Đạo Thống, nhưng mà ngay lúc này, một tiếng thép vang động thương không như lôi đình phủ xuống. Đại trưởng lão của Bách Nhãn Đạo Thống, Bách Nhẫn với vẻ mặt cuồng nộ hàng lâm. Sát khí lại trỗi dậy. Trường 1958 tiễn tài đồng tử đến, Bách Nhẫn hàng lâm mà xuống. Nhất thời biến sắc, Vương Tùng. Làm sao ngươi có bản lĩnh đó, lúc này Lạc Nam đang trong diện mạo của Vương Tùng, Ngân Trinh và dị nữ thì vẫn luôn khoác áo tròn che đậy dung mạo, chỉ có u hồn yên lang lộ ra nên Bách Nhẫn cũng chẳng nhìn ra manh mối nào. Vừa rồi cảm giác được hơi thở sinh mệnh của Bách Mục tán đi, đuổi đến hiện trường đã chứng kiến Vương Tùng, hiển nhiên kẻ này chính là thủ phạm. Hắn chỉ không thể tin được tại sao Vương Tùng đủ khả năng giết chết Bách Mục mà thôi. Bởi lẽ Bách Nhẫn và Bách Mục chính là huynh đệ. Hơn ai hết y hiểu ác chủ bài của đệ đệ mình, dù Vương Tùng có được hai con khôi lỗi cao cấp hỗ trợ thì cũng vô pháp chiến thắng. Hừ, trước đó các ngươi liên thủ vây công ta, hiện tại không cho bổn điện chủ báo thù à. Lạc Nam cất tiếng cười nhạt. Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi đã lâm vào hư nhược, dù ngươi giết được bách mục, chắc chắn cũng đã trả giá nặng nề, đây chính là lúc mà ngươi yếu nhất. Bách nhẫn lạnh lẽo mở miệng uy hiếp, hung hồn thì giao ra thi thể và mấy con mắt của bách mục, bổn trưởng lão cân nhắc cho các ngươi được toàn thay. Bách nhẫn không xem bán thần cảnh như dị nữ hay ngân trinh ra gì, trong mắt hắn chỉ có y vương tùng ẻ đang kiệt quệ. Ha ha, ngươi có nghe qua một câu lão hổ dù bệnh cũng không phải chó hoang có thể sổ bậy. Lạc nam nhếch mép cười. Câu này ai nói? Bách nhẫn sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên là ta nói. Lạc nam ngạo nghễ đáp. Muốn chết? tất những nội trận lôi đình, kẻ này dám xem mình là chó? hắn nâng lên song thủ chưởng, trong lòng bàn tay là một đôi ám vực đạo nhãn đen kịch mở ra, hai cái vực thẳm bóng tối khổng lồ hình thành ở hai bên trái phải ép thẳng vào lạc nam và nhị nữ, muốn hút bọn hắn vào đó và nhấn chìm trong bóng tối vĩnh cửu. lão cẩu, bổn tọa đã nói dù hổ bệnh cũng không phải chó có thể khiêu khích. lạc nam hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, triệu hoán mỹ nhân thuật, cái quỷ gì? Bách nhẫn không hiểu ra sao, một bóng hình mỹ phụ tuyệt mỹ đã hiện ra trước mắt. Ký thế của nàng rõ ràng chính là thần đạo hậu kỳ. Loạn Thùy Trân Trong tay nàng thình linh chính là Bạch Long Thánh Kiếm của Phương Du. Nhất kiếm nâng lên, hàng trăm vạn tầng kiếm vực ngưng tụ thành kiếm thế. Mà bên trong mỗi một tầng kiếm vực thình linh lại chính là thần hỏa hừng hực thiêu đốt. Tất cả tạo nên một phiến kiếm thế rực lửa có thể thiêu đốt thương khung. Nếu kiếm pháp của Loạn Ninh Lam như đại hải phẫn nộ, Thì viêm vũ kiếm pháp của Loạn Thùy Trân lúc này lại giống như thiên hàng hỏa kiếp, sát phạt quyết đoán, diệt trừ thế chăng hết thảy địch. Xèo xèo xèo. Kiếm còn chưa chém ra, kiếm thế nóng rực đã thiêu đốt sạch sẽ hai lỗ đen như mực do Bách Nhẫn thi triển. Không xong. Đồng tử trong mắt Bách Nhẫn co rút lại, gần như chẳng hề để ý đến mặt mũi và thể diện, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Loạn Thùy Trân nghiêm nghị hé môi, phạt viên trảm, Bạch Long Thánh kiếm trua lên một kiếm trảm xuống mang theo biển lửa ngút trời. Kiếm khí hòa cùng hỏa diễm cùng bạo phong tỏa bốn phương, phần thiên phệ địa bao trùm lấy Bách Nhẫn vào trung tâm. Trong cơn nguy kịch, Bách Nhẫn bốc nát một tấm dịch không phù, thân thể lập tức biến mất. Hoành hoành hoành. Vạn giảm thiên địa nổ tung, hỏa thế vô tận càng quét bừa bãi, đem một mảnh rừng rậm hoang sơ thiêu thành cho tàn. Nhìn thấy Bách Nhẫn thành công đào tẩu, Loạn Thùy Trân không cam lòng cắn môi, đôi mắt đẹp bất đắc dĩ nhìn Lạc Nam nói: Xin lỗi thiếu chủ, thiếp để hắn thoát rồi, không sao, chúng ta tạm thời rời khỏi chỗ này, ta cần khôi phục. Lạc Nam khoát tay. Loạn Thùy Trân gật đầu, nàng cũng phóng lên lưng U hồn Yên lang hộ tống hắn rời đi. Trong một sơn cốc, mấy nữ nhân đỡ Lạc Nam ngồi xuống. Phù, Lạc Nam thở hỗn hển. Nếu gặp đối thủ bình thường, mỗi khi lâm vào suy yếu, hắn có thể thi triển các loại thần thông như Long đằng thoát sát, dục hỏa trọng sinh để khôi phục trạng thái toàn thịnh nhưng địch nhân lại là thần đạo cảnh, bọn hắn có thể sử dụng thần đạo quy tắc để vô hiệu hóa thần thông, trừ khi lén lút sử dụng. Còn ở trường hợp mặt đối mặt như vừa rồi, chắc chắn bách nhẫn sẽ không để hắn thực hiện ý đồ. Cũng may vẫn còn có loạn thùy trân bên cạnh. Nhìn thấy trên mặt loạn thùy trân vẫn còn mang theo vẻ ấy nấy vì để bách nhẫn đào tẩu, lạc nam kéo lấy tay nàng an ủi. Bạch Long Thánh Kiếm chỉ là mượn dùng, không thể phát huy thực lực chân chính của nàng. Ta hiểu điều đó, vâng. loạn thùy trân ôm nhu gật đầu. Đưa tay vuốt ve Bạch Long Thánh Kiếm. Ở tình huống vừa rồi, nàng chỉ mượn tạm kiếm của Phương Du để sử dụng mà thôi. Bản thân nàng là một hỏa hệ kiếm tu, công pháp chủ tu cũng là hỏa hệ, nàng cần một thanh kiếm phù hợp để phát huy sức mạnh. Trong khi đó Bạch Long Thánh Kiếm lại thiên về linh hồn, cho nên chưa thức chém ra chỉ miễn cưỡng đủ hù dọa bắt nhẫn mà thôi. Thiếu chủ cảm thấy thế nào? Ngân Trinh quan tâm hỏi. Nghỉ ngơi một chút là ổn. Lạc Nam cười cười. Ánh mắt không che giấu được hưng phấn nói, các nàng có thấy ta đích thân làm thịt thần đạo trung kỳ không, quả thật lợi hại. Chúng nữ cũng nhịn không được tán thưởng nói. Tuy rằng có sự trợ giúp của các nàng và hai con khôi lỗi, nhưng Lạc Nam lại chính tay tiêu diệt bách mục. Vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm kết hợp quá mức kinh thiên động địa. Thử tưởng tượng Lạc Nam đột phá đến thần đạo cảnh, thế gian có bao người đủ tư cách ngăn chặn một chiêu toàn lực đó. Mấy nữ trên mặt tràn đầy tự hào. Đây chính là người nam nhân mà các nàng gắn bó cả đời. Cảm nhận được tình cảm của các nàng, Lạc Nam nở phòng lỗ mũi. Hắn lấy ra những trữ vật của Bách Mục kiểm tra. Bên trong có hơn 10 vạn đạo su, vài chục vạn mỏ nguyên thạch chất trồng như núi. Vài môn thân pháp, vũ kỹ đẳng cấp thiên đạo cấp, Lạc Nam lười quan tâm, có vẻ như thủ đoạn lợi hại nhất của Bách Mục chính là mấy con mắt rồi. Một cái bình đan dược. Lạc Nam mở ra quan sát, phát hiện có ba viên phục thần đan là đan dược có thể trị thương và phục hồi cho tu sĩ cấp thần đạo. Đương nhiên chỉ là hàng trị những vết thương nhẹ và bổ sung một ít thần lực mà thôi, không có công dụng cải tử hoàn sinh như bất tử dịch thủy. Không hề chần chờ, hắn đem một viên phục thần đang bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Hít hà, cảm giác lực lượng tràn đầy từ đan dược lan tràn khắp toàn thân, sự suy yếu vừa rồi nhanh chóng biến mất, bá đỉnh và linh hồn đều được bổ sung năng lượng, rất nhanh hắn đã nhảy nhót tưng bừng như chưa có gì xảy ra. Đồ tốt a. Lạc Nam hài lòng cất giữ hai viên phục thần đang còn lại. Lúc này hắn mới lấy thi thể của Bách Mục ra quan sát. Vi lực của chiêu kia quá mạnh, Lạc Nam khóe miệng giật giật. Loạn thần kiếm đã chém cả linh hồn của Bách Mục thành cặn bã, không còn sót lại một tia nào để thi triển vong linh trỗi dậy, càng không còn thứ gì để có thể đoạt hồn. Bất quá Lạc Nam lại hứng thú đem đầu lưỡi của con hàng này rọc ra. Địa ngục thần nhãn như một quả cầu rơi xuống đất. Đồ chơi này rất lợi hại nha. Lạc Nam tấm tắc đem nó nhặt lên nói. Hắn đã tận mắt chứng kiến và trải nghiệm sự đáng gờm của địa ngục thần nhãn. Không thể không nói thời điểm đó bách mục ngoại trừ hơi già, hơi xấu một chút, còn lại vẫn có phong thái của một vị vua địa ngục. Triệu hoáng ngưu đầu mã diện, hát bạch vô thường, cưỡi trên địa ngục tam đầu khuyển. Đó còn là do bách mục chưa thể phát huy toàn bộ công năng của địa ngục thần nhãn. Bởi vì ở địa ngục còn có đội quân quỷ sai, quán hồn. Lệ quỷ thập bát cực hình tương ứng 18 tầng địa ngục các thứ. Đồ chơi này giữ lại. Lạc Nam đem địa ngục thần nhãn thu hồi. Thiếu chủ, ngài không định giao phó nhiệm vụ à? Ngân Trinh mấp máy môi nhắc nhở. Ha ha, ta vẫn làm nhiệm vụ mà. Lạc Nam vô sĩ nói, nhiệm vụ muốn ta giết Bách Mục và cướp được hư vô tam đồng của hắn rồi đó thôi, đâu còn con mắt nào khác nữa, đúng đó, Bách Mục chỉ có hư vô tam đồng thôi. Dị nữ cực kỳ tán thành gật đầu. Chúng ta chưa từng nhìn thấy con mắt nào khác của hắn. Loạn Thùy trân che miệng cười nói. Ngân Trinh tròn xoe mắt trước mấy người này, bất quá rất nhanh nàng cũng kịp thích ứng, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, quả thật nhiệm vụ chỉ yêu cầu chúng ta cướp mắt mà thôi, cũng không nói rõ là mắt nào, lấy được hư vô tam đồng là đủ rồi. Lạc Nam tán thưởng nâng ngón tay cái lên, Ngân Trinh thật sự là ngày càng hiểu chuyện, khiến hắn ngày càng ưa thích nàng. Hư Vô Tam Đồng tuy rằng cũng khá lợi hại, Nhưng đối với người nắm giữ hư vô đỉnh như hắn thì có cũng được, không có cũng chẳng sao cả. Về phần các thê tử của hắn, ai thích hư vô lực thì cứ dùng như ý hồ lô từ tiên thiên hồ lô đằng bồi dưỡng đi ra, cũng chẳng cần hư vô tam đồng. Mang nó ra để hoàn thành nhiệm vụ, đổi kiếm cho Thùy Trân và Thùy Ảnh là tốt nhất. Trong cùng thời điểm, Diệm Thương bị một đám cường giả vây công ngày càng chật vật. Dù hắn sở hữu tận năm loại đạo hỏa, nhưng các vị thần đạo cảnh khác cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là vô tướng chi lực của Thánh Linh như có thể mô phỏng thành đạo hỏa của Diệm Thương, khiến hắn quả thật không còn chút ưu thế nào, bị nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Vốn vô tướng đạo thống ban đầu chỉ cử ra hai vị trưởng lão tham chiến, nhưng khi Diệm Thương đào tẩu vào tứ đạo cổ lâm, Thánh Linh như thân là đạo chủ đã đích thân ra mặt để gia tăng tỷ lệ cướp đoạt bảo vật. Thánh Linh như thân là đạo chủ, Diệm Thương đương nhiên không phải đối thủ của nàng. Nếu Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng này sẽ âm thầm cười nhạt. Phải biết rằng ngay cả vạn cổ bá tướng của hắn cũng bị thánh linh thiên vận dùng vô tướng thần công mô phỏng, càng húng gì chỉ có năm loại đạo hỏa. Chưa kể cạnh bên còn đoạt thiên đạo thống, cửa thánh đạo thống đám người điên cuồng oanh tạc bằng thế công mạnh mẽ. Khốn nạn, Diệm Thương bị ép vào bước đường cùng, phẫn nộ đến nghiến răng, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Vũ Nhâm lôi lên mắng chửi một lần. Vũ Nhâm mặc dù chết nhưng uy hiếp của hắn đã thành hiện thực, có thể tạo ra động tĩnh lớn, khiến Diệm Thương bị một đám thần đạo vây công. Đến mức ngay cả thần binh, vũ hỏa thương trong tay sắp vỡ nát là đủ hiểu khốc liệt thế nào. Nếu như cứ tiếp tục, cường giả sẽ đuổi đến ngày một đông hơn, khi đó Diệm Thương chỉ có con đường chết mà thôi. Khốn kiếp, bổn vạ không giữ nó nữa là được, Diệm Thương cuồng rống, quyết đoán xuất ra bộ da rắn ném về phía Thánh Linh Như, quả quyết lấy ra một tấm dịch không phù bóp nát. Quả nhiên cách làm của hắn đầy hiệu quả, dù sao thì mục đích của tất cả người ở đây chính là bộ da rắn mà không phải mạng của Diệm Thương. Ngay khi bộ da rắn được ném ra, sự chú ý của tất cả đã đổ dồn về phía nó, mặc kệ thân thể diệm thương được dịch chuyển mất dạng. Thánh Linh như lại thông minh vô cùng, nàng không muốn dẫn lửa thiêu thân, chủ động buông bỏ bộ da rắn. Lúc này đây ai động vào bộ da rắn đầu tiên sẽ bị tất cả những người còn lại nhắm đến. Đạo chủ như nàng đã có thể hiện thân ở đây nói không chừng đạo chủ của những đạo thống khác cũng đang âm thầm đình rập chờ đợi thời cơ, không thể chủ quan được. Mà thấy Thánh Linh như né khỏi bộ da rắn các vị thần đạo cũng không vội ra tay, ngược lại đưa mắt đề phòng nhìn nhau. trong lúc nhất thời, cục diện lại lâm vào thế giằng co. tứ đạo cổ lâm có quy tắc tạo thành một khu vực tách biệt với bên ngoài, cho nên dù ngươi có sử dụng dịch không phù ngươi cũng chỉ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một vị trí khác trong tứ đạo cổ lâm mà thôi. diện thương chính là trường hợp như vậy. không gian vặn vẹo, hắn trực vật rơi xuống mặt đất, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt hung tận vô cùng. yên vụ đạo thống chờ bổn tọa trị thương trở ra. Chắc chắn sẽ đem các ngươi đồ sát chó gà không tha, nếu không phải vũ nhâm tìm đến gây nên phiền toái, hắn đã thành công lẫn trốn rồi. Tiêu diệt vũ nhâm chưa làm hắn hả được cơn giận trong lòng, yên vụ đạo thống còn hàng vạn sinh mệnh, hắn phải làm thịt tất cả. Vô, thật trùng hợp, xin chào tiễn tài đồng tử, một tiếng cười tủng tiễn bỗng nhiên vang lên bên tai. Là kẻ nào? Diện thương vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử mãnh liệt co rút, vương tùng. Chương hai nghìn năm mươi năm loại đạo hỏa, lạc nam cũng không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy. Ngay khi hắn vừa muốn rời khỏi sơn cốc, không gian trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo, diệm thương từ trong đó chật vật rơi xuống, trên người chàng chìm các vết thương, khí tức suy yếu, ngay cả vũ hỏa thương trong tay cũng hư hỏng nặng rồi. Đây chính là đưa tài đồng tử trong truyền thuyết sao? Vương Tùng, ngươi muốn làm gì? Thấy sắc mặt lạc nam đầy vẻ gian xảo, diệm thương nhất thời đề phòng. Lạc nam lười nói nhảm hai vạn hành tinh bạo phát, một quyền đấm thẳng vào đầu con mồi. Diệm thương này là kẻ xảo trá, trước đó lạc nam đã bị đối phương lợi dụng một lần, hắn đâu ngu xuẩn dây dưa dài dòng cho kẻ này cơ hội? ngươi dám? Diệm thương biến sắc, vội vàng nâng lên vũ hỏa thương đón đỡ. tuy rằng đã sắp nát tan, nhưng vũ hỏa thương dù sao cũng là thần binh trung kỳ, vẫn miễn cưỡng mang ra phòng ngự được. lạc nam nhếch mép cười lạnh, nghịch thần thủ triển khai nắm tay lấp lóe ánh sáng huyền diệu như chứa đựng tinh không vô tận, sức mạnh gia tăng điên cuồng. Trang rắc. thanh âm sụt đổ vang lên, vũ hỏa thương bị một quyền đấm gãy làm đôi. Nắm đấm tiếp tục hung hăng nện xuống. Phốt, Diệm thương nghe thấy xương sọ của mình vỡ vụng, một nửa đầu bị đấm đến nổ tung, máu tươi và óc trắng cuồn phúng lên không trung. Làm sao có thể? Ngươi là quái vật sao? Nội tâm Diệm thương rào thét. Hắn chưa từng nhìn thấy thần đạo cảnh trung kỳ nào có thể một quyền đấm nát thần binh cả. Nếu Diệm Thương biết kẻ trước mắt này vốn không phải Vương Tùng, mà là Lạc Nam Tu Vi Thiên đạo cảnh không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chết, Lạc Nam thừa thắng xông lên, vô tận chiến tinh bùng nổ, 50 vạn tầng chiến vực cao thét tung hoành, thi triển vũ kỹ của chiến pháp đạo thống, vạn chiến quân ấn nện thẳng xuống Đan Điền Diệm Thương. Hiển nhiên muốn trấn vỡ Đan Điền của đối phương, trấn lột ngũ đại đạo hỏa. Súc sinh, là ngươi ép bổn tọa. Ánh mắt Diệm Thương trở nên điên cuồng, miệng niệm khẩu quyết Bạo hỏa thần pháp hừng hực. Thoại âm rơi xuống, ngũ đại đạo hỏa trong đan điền của hắn bùng phát sức mạnh, hỏa thần lực lan tràn khắp vô số kinh mạch, ngọn lửa bao trùm toàn thân, đem khí thế của Diệm Thương kéo căng. Ngay cả cái đầu vỡ nát một nửa cũng đang lấy tốc độ nhanh chóng làm lành trở lại. Bạo hỏa thần pháp là bí pháp tuyệt mệnh của thần hỏa đạo thống mà chỉ nhân vật cấp trưởng lão trở lên mới được phép tu luyện. Một khi sử dụng. Tiếp pháp đạo hỏa bên trong cơ thể bùng nổ một lần cuối cùng giống như hồi quan phản chiếu mang đến nguồn sức mạnh kinh khủng, làm lành mọi thương thế của chủ nhân, sau đó sẽ triệt để tan biến khỏi thiên địa. Hiển nhiên lúc này Diệm Thương đã lâm vào đường cùng nên mới quyết định dùng đến Bạo Hỏa thần pháp chấp nhận đánh đổi đạo hỏa của mình để giữ mạng. Bất quá ngay khi Diệm Thương tưởng rằng có thể chuyển bại thành thắng, Loạn Kỳ Trân bỗng nhiên bước đến bên cạnh Lạc Nam, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên vị trí đang điền của Diệm Thương. Thần đạo hỏa hệ quy tắc hậu kỳ giáng xuống, ngay lập tức khiến năm loại đạo hỏa đang sắp nổ ra của Diệm Thương dập tắt, rung rễ lẫy bảy không dám chống cự, cái đan điền phình to của Diệm Thương cũng teo nhỏ lại, lực lượng cuồng bạo sắp bùng phát đi ra cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn, bạo hỏa thần pháp thi triển thất bại, thần đạo hậu kỳ, phốt Diệm Thương gặp đã kích quá lớn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Nam khóe miệng co quắp, con hàng này cũng thật là xui xẻo gặp phải loạn thùy chân cũng là hỏa hệ tu sĩ, hơn nữa tu vi của nàng còn cao hơn. Diện Thương là thần đạo trung kỳ, Đụng Độ Loạn Thùy Trân là thần đạo hậu kỳ, với quy tắc chi lực trên lệch đẳng cấp của nàng, hắn ngay cả cơ hội thi triển bí pháp liều mạng cũng không có. Đây vốn là lẽ thường tình trong giới tu luyện, quy tắc của tu sĩ cấp thấp bị tu sĩ cấp cao áp chế, nào có ai yêu nghiệt như Lạc Nam có thể vượt cấp liên tục. Loạn Thùy Trân một tay duỗi ra, cưỡng ép đem năm loại đạo hỏa của Diện Thương rút ra khỏi cơ thể hắn. Chúng nó đường đường là đạo hỏa của thần đạo cường giả. Lúc này lại ngoan ngoãn trôi nổi trước mặt nàng như năm bông hoa lửa với các màu sắc khác nhau, vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Mà Diệm Thương vốn đã trọng thương từ trước, lúc này bị lấy mất năm loại đạo hỏa, thi triển bí pháp thất bại, phản vệ nặng nề, thân tử đạo tiêu. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Đoạt hồn. Lạc Nam tranh thủ cướp đoạt linh hồn của Diệm Thương gia tăng đẳng cấp của Âm Dương Nguyệt hồn nhãn. Hiện tại Âm Dương Nguyệt hồn nhãn đã là thần bảo trung phẩm, những thủ đoạn như định hồn, nhìn xuyên yếu điểm Hán đội âm dương có tác dụng đối với cả thần đạo cấp cường giả rồi. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại thi triển vong linh trỗi dậy lên diện thương. Rất nhanh, vong linh của con hàng này đã trồi lên khỏi cái xác, có thực lực của thần đạo Sơ Kỳ, cung kính quỳ gối trước mặt Lạc Nam và Loạn Thùy Trân, tham kiến chủ công và chủ mẫu, nói bậy. Loạn Thùy Trân nghe hắn dám gọi mình là chủ mẫu, gò má nhất thời ửng hồng muốn vung chưởng đánh xuống. Ha ha tha cho hắn đi nàng. Lạc Nam bật cười đem tay nàng kéo lại, xấu xa nói, ánh mắt của con hàng này rất khá đấy, hừ. Loạn thùy trận yêu kiều gắt một tiếng. Giải thích công dụng của năm loại đạo hỏa này. Lạc Nam ra lệnh. Tuân lệnh. Diện thương cung kính mở miệng, hư không đạo hỏa có khả năng thiêu đốt không gian mở ra các cánh cửa xuyên qua không gian nối liền với nhau, giới hạn trong phạm vi một vạn dặm, khoảng cách ngắn như vậy à. Lạc Nam kinh thường, so với khả năng của Minh Hà kém quá nhiều. Minh Hà không bị giới hạn khoảng cách, chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng mà thôi. Chẳng trách con hàng này nhiều lần bỏ trốn vẫn bị các phương cường giả đánh hơi đuổi theo, nếu hắn có năng lực giống Minh Hà, sợ rằng đã sớm cao chạy xa bay rồi. Linh phù đạo hỏa, bên trong ngọn lửa chứa đựng các phù văn, có thể thay thế phù chú do phù sư luyện chế, Diệm Thương lại nói tiếp, Nguyên sinh đạo hỏa, có tác dụng thiêu đốt nguyên khí, chuyển hóa thành sinh mệnh lực trị thương cho chủ nhân, Tứ thần đạo hỏa, mô phỏng thành bốn loại thần thú hỏa long hỏa phượng hoàng, hỏa chu tước, hỏa kỳ lân trợ giúp chủ nhân chiến đấu hoặc thay thế tọa kỳ diễn khí đạo hỏa. Đây là đạo hỏa hỗ trợ việc luyện khí, có thể giúp luyện khí sư vượt cấp luyện chế vũ khí hoặc pháp bảo. Ví dụ ngài chỉ là một khí thần sơ kỳ, nhưng thông qua diễn khí đạo hỏa vẫn có thể luyện ra thần binh đạt đến trung phẩm. Ngươi còn là luyện khí sư A. Lạc Nam hứng thú hỏi. Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ còn là khí thần trung kỳ. Diệm Thương Thành thật đáp. Nếu dùng diễn khí đạo hỏa. Thuộc hạ có thể luyện được cả thần bảo thượng phẩm nếu có đủ nguyên liệu, có tỷ lệ thất bại không? Lạc Nam hỏi tiếp. Dạ có. Diệm Thương chỉ biết câm nín, thầm nghĩ ai luyện khí không có khả năng thất bại cơ chứ. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, năm loại đạo hỏa tuy rằng không tệ nhưng công năng của chúng nó theo hắn đánh giá cũng chỉ ở mức trung bình. Đem cất giữ tạm vào linh giới châu không vội sử dụng. Hắn dự định khi nào xong tu với các thê tử mang ra luyện hóa cùng nhau giúp tu vi của mình và các nàng cùng lúc tiến bộ. Đặc biệt là diễn khí đạo hỏa rất thích hợp với ái tâm A. Đem công pháp, vũ kỹ và thủ đoạn chiến đấu của thần hỏa đạo thống giao ra. Lạc Nam nói. Diện thương không dị nghị lột xuống những chữ vật trên thi thể của mình, tất cả đều có ở bên trong, cung kính dâng lên cho hắn. Lạc Nam hài lòng tiếp nhận, lại ra lệnh, ở người đem ảnh vụng của vũ hỏa thương và thi thể của mình về sát chiến điện, kêu vương tùng đem luyện thành khôi lỗi đi, tuân mệnh. Diệm Thương không chút dị nghị, nhập vào thi thể của mình, nhặt lấy vũ hỏa thương gãy thành hai đoạn, thả người bay đi. Người bên ngoài nếu nhìn vào cảnh này còn tưởng rằng Diệm Thương đang còn sống. Mặc kệ Diệm Thương, Lạc Nam từ trong những trữ vật của hắn lấy ra hai vạn đạo su, phân biệt ném vào trong miệng ngân khôi và kim khôi, cung cấp năng lượng cho chúng nó có thể tiếp tục chiến đấu. Loạn Thùy Trân tiến vào phá đạo lệnh, Lạc Nam thả người bay đi. Oanh oanh! Lúc này cuộc loạn chiến đã xảy ra. Hơn hai mươi vị thần đạo cấp cường giả chiến đấu, tranh đoạt một bộ da rắn. Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện đại trưởng lão của cửu thánh đạo thống là đối tượng mình cần ám sát để hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu chủ Có thanh âm trong trẻo vang lên bên tai. Không gian nứt ra một cái khe, loạn ninh lam chân đạo lam thủy kiếm bay ra, toàn thân ẩn trong áo choàng trên tay còn cầm theo một cái thủ cấp. Chính là đầu của tam trưởng lão ngự phong thuộc ngự yêu đạo thống, hiển nhiên nàng đã thành công hạ sát một mục tiêu. Tốt lắm. Lạc nam ánh mắt sáng lên, truyền âm nói, nàng tạm thời tránh đi, chờ ta đem cục diện quậy cho hỗn loạn, hãy cướp bộ da rắn rồi đào tẩu, ở hiện trường không có thần đạo viên mãn, đa số đều là thần đạo hậu kỳ trở xuống, loạn ninh lam tu vi cao thâm, nếu nàng đột một xuất thủ khả năng rất cao sẽ thành công. Nhất là khi ở hiện trường chưa ai biết sự tồn tại của một nữ kiếm thần cường đại như nàng. Hiếp hiểu rồi. Loạn ninh lam thu hồi lam thủy kiếm vào ống tay áo. Ý tức nội liễm đến cực hạn như một nữ phàm nhân, ẩn nấp vào một góc khuất. Lạc Nam gật đầu, trực tiếp phóng thích vô tận chiến kinh như muốn chứng minh thân phận Vương Tùng của mình, lao thẳng vào cuộc chiến của các vị cường giả, ngửa đầu gầm lên, các vị chơi đùa như vậy, sao không mời bổn điện chủ chơi cùng? Nói xong dứt khoát vung tay, Kim Khôi và Ngân Khôi cùng lúc được ném ra. Kim Khôi như một vị thần sừng sững bảo vệ bên cạnh hắn, Ngân Khôi thì theo ý niệm của hắn lao vọt về hướng đại trưởng lão Cửu Thánh Đạo thống vung đại đao chém ra một đao tương ứng với thể thần hậu kỳ xuất thủ, uy lực khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Vương Tùng, ta ít ít ít thân mẫu nhà ngươi a. Cửu Thánh đại trưởng lão mắng to. Vì sao ở hiện trường có mấy chục người, ngươi lại cố tình nhắm vào lão phu? Lạc Nam thầm cười nhạt, ai cơ mạng của ngươi được người khác cho thưởng ở Yểm Ma Điện, bổn thiếu không làm thịt ngươi thì còn ai nữa? Người đang chiến đấu với Cửu Thánh đại trưởng lão chính là Đoạt Thiên đại trưởng lão. Thấy Ngân Khôi xông lên hỗ trợ mình chiến đấu, Đạt Thiên Đại trưởng lão phá lên cười lớn, ha ha, đến tốt, Vạt Thiên Đạo kinh thi triển mạnh mẽ, càng khôn tụ hội trong lòng bàn tay, cướp đoạt quy tắc, cướp đoạt nguyên khí ngưng thành một thủ ấn khổng lồ, hung bạo chưởng xuống đầu Cửu Thánh Đại trưởng lão. Khốn nạn. Cửu Thánh Đại trưởng lão tê dại cả da đầu, một bên là ngân khôi vung đao, một bên là đối thủ cường đại. Vạn quân lực, bất hoại thân, không hành thuật, cùng lúc thi triển ba môn đạo thánh pháp bên trong Cửu Đạo thánh pháp. Vạn quân lực hiện ra hư ảnh vạn quân cung cấp sức mạnh, bất hoại thân khiến cơ thể cứng rắn như kim cương bất hoại, không hành thuật gia trì không gian thần lực vào đôi chân, đẩy nhanh tốc độ. Không hành thuật phát huy, cửu thánh đại trưởng lão nhanh nhẹn né tránh lưỡi đao của ngân khôi, vùng quyền đấm ra ngăn cản một trưởng của đoạt thiên đại trưởng lão. Vành Không gian rung chuyển trước thế công kinh hoàng của hai vị cường giả. Tuy rằng cử đạo thánh pháp lợi hại nhưng đoạt thiên đạo kinh cũng không phải ăn chay bên trong vùng càn không do đoạt thiên đại trưởng lão tạo ra, các loại đạo thánh pháp đều bị suy yếu không ít. Ngân khôi nhân cơ hội xoay người, lại vung ra một đao sát phạt vào lưng cửu thánh đại trưởng lão, chạm thẳng lên bất hoại thân. Rẹt, như lưỡi đao rạch vào kim loại, bất hoại thân xuất hiện vết trạng nứt, đại đao mà ngân khôi sử dụng chính là thần binh trung kỳ liệt sát đao, uy lực cực mạnh, mỗi đao đều ẩn chứa sát thế kinh hoàng, trảm rách bất hoại thân là chuyện bình thường. Nếu không có bất hoại thân bảo vệ một đao vừa rồi đã đủ trọng thương cửu thánh đại trưởng lão. Tốt tốt tốt, sát chiến điện chủ khiển khôi lỗi đánh rất hay. Đoạt Thiên đạo trưởng lão cười gằn, lấy ra một kiện thần bảo như đại ấn, tập hợp sức mạnh thiên địa vào bên trong, lại nện về phía cửu thánh đại trưởng lão. Hai tên xuất sinh, chết cho lão phu. Cửu thánh đại trưởng lão bị hai người ăn ý liên thủ ức hiếp, phẫn nộ ngửa đầu thét gào, cửu thánh pháp tướng hiện Năm 2960, ngày càng náo nhiệt, Cửu Thánh Pháp tướng như một pho tượng thần khổng lồ được rèn đúc từ bất hoại thân, đồng thời nó sở hữu đủ chín loại đạo thánh pháp của Cửu Thánh Đạo thống, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Một tay nâng lên đỡ lấy liệp sát đao của Ngân Khôi, một tay thi triển vạn quân lực đấm bay thần bảo của Đoạt Thiên đại trưởng lão. Nhưng mà cứ tưởng Cửu Thánh đại trưởng lão sẽ thừa thắng xông lên, nào ngờ sau khi ngăn chặn hai đạo công kích, lão ta bỗng nhiên xoay người đạp không bỏ chạy, thi triển không hành thuật nên tốc độ chạy trốn cực nhanh. Cửu thánh đại trưởng lão cũng không hề ngu xuẩn, hiểu rằng cửu thánh pháp tướng của mình tuy lợi hại, nhưng đoạt thiên pháp tướng của đoạt thiên đại trưởng lão cũng không phải dễ xơi. Nếu như đoạt thiên đại trưởng lão triệu hoáng đoạt thiên pháp tướng, lại thêm sát chiến điện chủ điều khiển khôi lỗi tấn công, ngày hôm nay chắc chắn giữ nhiều lành ít. Vậy nên so với cố chấp ở lại tranh đoạt bộ da rắn chưa biết có giành được hay không, cửu thánh đại trưởng lão lựa chọn đào tẩu giữ mạng. Hừ. Xem như lão già ngư thức thời, thấy cử thánh đại trưởng lão bỏ chạy, đại thiên đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Sao ngươi không đuổi theo? Lạc nam cao giọng quát. Đuổi theo làm gì? Mục tiêu của bổn tọa cũng không phải mạng của hắn. Đoạt thiên đại trưởng lão ung dung đáp. Trước đó hắn và tên kia đánh nhau là vì muốn loại bớt đối thủ cạnh tranh cơ duyên mà thôi, song phương cũng đâu có ân oán đến mức phải phân ra sinh tử. Hiện tại cử thánh đại trưởng lão đã chấp nhận từ bỏ. Mục đích đạt thành, đoạt thiên đại trưởng lão muốn giữ sức để tiếp tục tranh đoạt bộ da rắn, cần gì phải dùng ép đối phương vào đường cùng. Toàn là lão hồ ly. Lạc Nam trong lòng thầm mắng, xem ra việc mượn tay đoạt thiên đại trưởng lão lấy mạng mục tiêu là điều không thể. Nhìn theo phương hướng cử thánh đại trưởng lão đào tẩu, Lạc Nam truyền âm cho Loạn Ninh Lam, nàng nhanh chóng đuổi theo lấy mạng của hắn, nơi này giao lại cho ta, hiếp hiểu rồi, thiếu chủ cẩn thận một chút. Loạn Ninh Lam hồi đáp. Lặng lẽ biến mất khỏi nơi ẩn nấp, vô thanh vô thức hướng mục tiêu đuổi theo. Lạc Nam gật gù, với chiến lực của thần đạo hậu kỳ cường đại như nàng, lấy mạng cửu thánh đại trưởng lão không phải việc khó. Các nhiệm vụ xem như đã hoàn thành gần hết, trước mắt phải tìm cách cướp bộ da rắn. Lúc này da rắn vẫn nằm trên mặt đất không ai dám động vào. Bởi vì các vị cường giả mặc dù loạn đấu, nhưng lực chú ý của bọn hắn đều đang nhắm vào bộ da. Nếu như kẻ nào dám làm chim đầu đàn rớ tay vào tin chắc sẽ đón nhận lực lượng phẫn nộ của tất cả những người khác ngay lập tức. Trong thời gian ngắn chưa biết phân chia thế nào, cho nên chỉ có thể chiến đấu với nhau. Ý đồ loại bỏ càng nhiều đối thủ cạnh tranh càng tốt. Lạc Nam trong lòng ngầm suy tính các loại kịch bản có thể ra tay trộm mất bộ da trắng sau đó chuồn đi. Nhưng hắn lại phát hiện mình không thần thông quảng đại đến mức làm được chuyện đó trước mặt hàng loạt thần đạo cảnh. Một khi vài chục loại thần đạo quy tắc bùng phát nhắm vào, dù có loạn cổ bá thế cũng vô pháp chống nổi. Hơn nữa nếu như bại lộ thân phận thật sự. Vậy công sức dựng lên sát chiến điện cũng sẽ đi tông. Xem ra chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ Ninh Lam trở lại. Lạc Nam lặng lẽ vuốt cằm. Nhưng đúng lúc này, sinh tử đạo chủ bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị dừng tay, ngươi có ý gì? Người đang giao chiến với sinh tử đạo chủ là vô tướng đạo chủ, Thánh Linh như lạnh nhạt hỏi. Sinh tử đạo chủ cao giọng, bổng tọa cảm thấy chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, chẳng bằng các vị nghe theo ý của ta, hử? Không biết Cao Tuyệt Đạo hữu có cao kiến gì? Một đám thần đạo nhất thời đình chiến. Sinh tử đạo chủ tên gọi Cao Tuyệt trầm thấp nói ra, thay vì tiếp tục chiến đấu vô nghĩa, bổn tọa cảm thấy chúng ta có thể chia đều bộ da trắng này, ha ha chia đều. Chẳng lẽ mỗi người lấy một mảnh vậy? Còn không đủ nhé kẻ răng. Cuồng thú đại trưởng lão cười nhạt. Chúng ta sẽ đấu giá bộ da trắng bằng đạo su, người nào ra giá cao nhất sẽ đạt được nó. Số lượng đạo su đó sẽ mang chia đều cho tất cả những người còn lại, vậy ai nấy đều có phần, mọi người cùng vui. Cao tuyệt đề nghị. Lời này nói ra, không ít người âm thầm gật đầu, tuy rằng như vậy thì mỗi người không đạt được bao nhiêu, nhưng so với tiếp tục đại chiến mà không có kết quả vẫn tốt hơn. Bổng tọa từ chối, vô cùng đột ngột, có ba thanh âm cùng lúc vang lên. ầm ầm Thiên địa chấn động, bầu trời xuất hiện ba cổ khí thế cường hoành như bị chia cắt thành ba phần riêng biệt. Hỏa Diễm Trùng Thiên, đạo hỏa với mười loại sắc thái thiêu đốt thương khung, từ trong đó hiện ra thân ảnh của một vị tuyệt sắc mỹ phụ, phong hoa tuyệt đại khoác trên người cung trang màu đen có theo lấy những đám lửa đỏ đang nhảy múa. Thần Hỏa đạo chủ, Diệm Tuyền Cơ, mỹ nhân cấp thần đạo hậu kỳ xếp hạng thứ bảy trong thập đại mỹ nữ đạo vực. Thần thú, ma thú tung hoành, hư ảnh vạn thú phẫn nộ gầm trống như thú triều bao phủ không gian, một tên nam tử trung niên lưng hùng vai gấu, có râu quai nón, thân khoác áo da thú như thổ dân Hàn Lâm. Ngũ lăng lệ, Ngự yêu đạo chủ, ngự vách sơn, tu vi thần đạo hậu kỳ. Ở phiến thiên địa cuối cùng, lít nha lít nhít các con mắt màu tiếng uy nghiêm vô thượng xoay tròn giữa tinh thông, hờ hững chiếu rọi vạn vật, bên trong các con mắt thình linh ẩn chứa thần đạo lôi kiếp, mỗi một tia lôi đình gầm thét đều chấn đến đầu óc đám đông kêu lên đùng đùng. Bách nhãn đạo chủ, bách tà quân, cũng là thần đạo hậu kỳ cấp cường giả. Ba vị thần đạo hậu kỳ, đạo chủ của tam đại đạo thống cùng lúc hàng lâm trực tiếp khiến không ít người kinh sợ. Hừ, giả thần giả quỷ. Thánh Linh Như lạnh lùng hừ một tiếng. Các vị có ý gì? Cao Tuyệt nhàn nhạt mở miệng. Đều là thần đạo hậu kỳ, đương nhiên không ai sợ ai. Trong lúc nhất thời, hiện trường đã có năm vị thần đạo hậu kỳ xuất hiện. Diệm Tuyền Cơ, Thánh Linh Như, Ngự Phách Sơn, Bách Tà Quân, Cao Tuyệt. Những trưởng lão, đạo chủ tu vi thấp hơn vội vàng lùi lại một bước, biết thân biết phận. Chỉ vì một bộ da rắn, ban đầu các trưởng lão tham gia tranh đoạt, lúc này lại nháo đến cả các vị thần đạo hậu kỳ lần lượt gián lâm rồi hả? bổn tọa đến đây không phải vì tranh đoạt bộ da. Diệm tuyền cơ nhạt nhạt lên tiếng, trong đôi mắt lãnh ngạo có thần hỏa hừng hực thiêu đốt, chất vấn nói ra là kẻ nào giết chết đại trưởng lão Diệm Thương của thần hỏa đạo thống, cái gì? Diệm Thương vậy mà chết rồi. Đám người nhất thời giật mình, chẳng phải hắn đã sử dụng dịch không phù trốn thoát rồi sao, tất cả còn chưa hết kinh ngạc, lại nghe ngự phách sơn gào thét, kẻ nào dám giết tam trưởng lão ngự phong của ngự yêu đạo thống chúng ta, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đến lượt bách tà quân nổi trận lôi đình, con chuột nào dám lấy mạng nhị trưởng lão bách mục của bách nhãn đạo thống, ông. Từng lời của ba vị đạo chủ hùng mạnh như sóng to gió lớn dâng trào trong đáy lòng của mỗi người, với tâm cảnh thần đạo cũng nhịn không được trung rẩy. Trời ạ! Mới qua bao lâu vậy mà đã có ba vị trưởng lão thực lực cường đại ngã xuống tại tứ đạo cổ lâm rồi? Bọn hắn cũng không hoài nghi mức độ chân thật trong chuyện này, nếu ngay cả vị trưởng lão của đạo thống ngã xuống mà cũng là tin tức sai lầm, vậy thì ủng cho ba vị trước mắt có thể làm đạo chủ. Ngay cả thánh linh như cũng có chút khó tin, cũng may thông qua cảm ứng trưởng lão vô tướng đạo thống tuy rằng có chút bị thương trong chiến đấu nhưng tính mạng vẫn giữ được. Sao có thể như vậy? Cao Tuyệt hơi há hốc mồm. Chẳng trách diệm tuyền cơ. Phách tà quân và ngự phách sơn bừng bừng phẫn nộ trực tiếp hàng lâm mà đến. Bọn hắn tuy rằng cũng có hứng thú với bộ da rắn nhưng càng nhiều hơn là muốn truy tìm thủ phạm. Trưởng lão cấp thần đạo ở bất cứ nơi nào cũng là trụ cột của thế lực, không cho phép tổn thất, một khi có trưởng lão như vậy ngã xuống sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tình. Dù sao thì đối với mỗi một đạo thống và thế lực, số lượng thần đạo cũng chỉ ít ỏi đến được trên đầu ngón tay, mất một người là mất một trụ cột quan trọng. Thế mà lúc này lần lượt diện thương. Bách mục, ngự phong ngã xuống. Đây chính là chuyện động trời, gần nhất đạo vực liên tục có thần đạo chết đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hừ, lạc nam âm thầm kinh bỉ, thì ra ba kẻ này muốn truy tìm hung thủ. Trưởng lão của các ngươi muốn giết người khác thì được, lại không cho người khác được phép giết bọn hắn sao? Thật là buồn cười. Bất quá trước đó đại trưởng lão bách nhẫn của bách nhãn đạo thống đã biết hắn là tên làm thịt bách mục. Cũng may Bách Nhẫn sử dụng dịch không phù dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi nào đó rồi, tạm thời không có mặt ở hiện trường, bằng không thì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dự định lặng lẽ chuồn đi, vì cơ ứng biến tránh Bách Nhẫn đột ngột trở lại. Tranh đoạt cơ duyên, tài không bằng người, chết thì đã chết, các ngươi có gì không phục. Thánh Linh như nhàn nhạt lên tiếng. Đó là trưởng lão của vô tướng đạo thống các ngươi chưa chết, người đương nhiên nói nghe rất dễ dàng. Diệm tuyền cơ lạnh lùng tuyên bố, tóm lại nếu như chưa tìm thấy thủ phạm, các ngươi không ai được phép rời đi, ngươi chưa đủ tư cách. Thánh Linh như kinh thường nói, thực lực của chúng ta ngang nhau, ngươi lấy gì cản được bổn tọa, dựa vào chúng ta liên thủ với nàng. Bách tà quân và ngự phách sơn bước lên một bước. Hoành Ba vị thần đạo hậu kỳ liên thủ bùng nổ khí thế, trực tiếp đem Thánh Linh như đẩy lui. Thánh Linh như diện một trầm xuống, quả thật khi ba kẻ này liên thủ, nàng khó mà chống lại. Nhìn sang cao tuyệt, con hàng này lại nhún nhún vai, hắn không phải hung thủ cũng chẳng sợ gì, ngược lại còn mang tâm tình xem náo nhiệt. Lạc Nam âm thầm buồn bực, không cho hắn chuồn đi chẳng may bắt nhẫn đột ngột quay lại thì hư bột hư đường hết. Đối mặt với nhiều thần đạo hậu kỳ như thế, dù có Ninh Lam và Thùy Trân hợp lực cũng ăn không tiêu a. Còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó. Trăng rắc. Không gian bị đấm nát, lại một cổ khí thế ngang tàn đến cực điểm từ trong đó bước ra tức giận cuồng nộ, kẻ nào dám giết đại trưởng lão của cử thánh đạo thống?